Một fan cáo biệt, An Hà mới lên xe ngựa, khởi hành đi. Bên trong xe ngựa, không nhanh không chậm thanh âm chuyển ra tới, một đại đội nhân mã chậm rãi khởi hành. Từ từ, xe ngựa mới vừa lẹp xẹp lẹp xẹp đi lại lên, bị này một kêu, lại đều ngừng lại, mở miệng ngăn cản. Đúng là long hồn tộc trưởng Long không nói. Hà nhi, Long không nói vội vàng tiến lên đi, An Hà đã sốc lên mảnh. Nhưng còn có chuyện gì? Nghe vậy, Long không nói mới run run dẩy rẩy từ trong lòng ngược. Móc ra giống nhau ngọc bội dường như đồ vật. Cứu cứu không có gì cho ngươi, này cái ngọc bội là ngươi nương lúc trước lưu lại ngọc bội, ngươi thả mang đi là nên vật quy nguyên chủ. An Hà nhận lấy, là một quả thủy lục sắc ngọc bội, mặt trên điêu khắc sinh động như thật một con rồng cùng một đóa tử kinh hoa, điêu khắc nho nhỏ tử kinh hoa chỗ, thông thấu màu trắng, long cùng hoa, phảng phất là hồn nhiên thiên thành bản thân liền khắc vào mặt trên. Ngọc bội tính chất nhuận. Hậu, trong tay nắm, thực mau liền ấm lên. An Hà gật gật đầu, không lại nói mặt khác nói, xe ngựa lại lần nữa khởi động, Long không nói nhìn rời đi xe ngựa, nghĩ, có lẽ cả đời bọn họ đều sẽ không gặp lại, đó là ngữ nhi hải tử, hắn rất muốn nhiều xem nhiều vài lần, đáng tiếc, khủ khụ, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi bay, Long không nói phát hiện chính mình thân mình càng thêm không còn dùng được. Tộc trưởng, Long viêm ở một bên lo lắng nhìn hắn, chỉ thấy đối phương xua xua tay, ta không có việc gì, ngươi yên tâm. Long viêm hơi hơi gật đầu, biết tộc trưởng đây là ở cậy mạnh. Nga, đúng rồi, viêm nhi, ta còn là không yên tâm nàng. Ngươi đi theo đi thôi, đem nàng đưa đến địa phương lại trở về. Hiện tại thiên hạ đã thái bình, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng long hồn. Long viêm nhấp môi, thật lâu mới gật đầu. Hảo, ta đã biết. Sao sao bởi vì an hà trong bụng tháng đã lớn, phía trước lại bị như vậy nhiều khổ, thân mình không thể so giống nhau thai. Phụ, cho nên xe ngựa tiến lên nện bước rất chậm. Cho dù An Hạ thúc giục rất nhiều lần, lần này đoàn xe đội trưởng Long Hạo cũng nghe đủ tộc trưởng phân phó, không dám quá nhanh. An Hạ biết chính mình lại như thế nào thúc giục đuổi, đối phương cũng sẽ không nghe lời lên đường, nghĩ đến trong bụng hải tử. An Hạ đành phải im miệng, hai ngày này tuy rằng muốn hảo chút, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ đau như vậy một trận. May mắn đại phu nói, hải tử không có gì trở ngại, An Hạ mới yên tâm, đuổi nửa ngày lộ trình. Nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương đã không biết khi nào bắt đầu đi xuống rơi xuống, nhìn cách đó không xa thị trấn, Long Hạo đành phải thông chi bên trong xe ngựa người. Tiểu thư, Thái Dương muốn lạc sơn, chúng ta hôm nay liền đuổi tới nơi này đi, cách đó không xa có cái trấn nhỏ, chúng ta hôm nay liền ở kia đặt chân, ngài xem được không? Long Hạo hỏi, An Hà bị lay động một ngày, tuy rằng vội vàng về nhà, nhưng là không dám lấy chính mình thân. Mình nói giỡn. Hảo, liền tìm một nhà khách điểm trước đặt chân, ngày mai lại lên đường đi. Là bởi vì An Hà hiện giờ thân mình, Long không nói cho nàng phái hai gã nha hoàn cộng thêm ba cái bà tử chiếu cố nàng, bằng không dọc theo đường đi tất cả đều là nam tử, chiếu cố một cái thai phụ cũng thật sự không có phương tiện. Hai cái nha hoàn chung trong đó một cái nha hoàn là phía trước chiếu cố quá An Hà A Phượng, một cái khác kêu Tiểu Thanh, so A Phượng Tiểu một tuổi. A. Phượng Tiểu Thanh đều là lần đầu tiên ra xa nhà. Khó được có chút hưng phấn, nhưng là nên có thành thục ổn trọng, vẫn là không thiếu được. An Hà bị xe ngựa lay động một ngày, tới rồi khách điếm ở hai cái nhà hoàn dưới sự trợ giúp giặt sạch cái nước ấm tắm liền lên giường ngủ. Tới rồi sau nửa đêm, An Hà ngủ không thế nào kiên định, eo thực bùn rùn, bụng cũng có chút đau. Khách điếm hậu viện một cái cậu vẫn luôn ở loạn phệ, làm hại An Hà vô pháp an tâm đi vào giấc ngủ, đột. nhiên bên ngoài một trận xôn xao, An Hà dòa vội ngồi dậy. Có lẽ là phía trước bóng ma quá nặng, chỉ cần có điểm cái gì hỗn độn tiếng vang, nàng đều sẽ tưởng muốn bắt nàng, nàng đã ba lần bốn lượt cho người ta bắt đi, khó tránh khỏi sẽ lưu lại bóng ma. A Phượng, Tiểu Thanh, An Hạ Hồ, hai cái nha hoàn liền ngủ ở trên mặt đất, khoảng cách An Hạ giường không bao xa, như vậy cũng là vì phòng ngừa An Hạ nửa đêm có cái sự tình gì. Tiểu Thư, làm sao vậy? Tiểu Thanh nhanh chóng, đem đặt ở một bên quần áo khoác đi lên, tiến lên đi thắp sáng ánh nến. Vừa rồi bên ngoài xảo thời điểm Tiểu Thanh liền tỉnh, chỉ là chủ tử không có gì sự tình liền không đi để ý tới, nghĩ có lẽ là nửa đêm có người tới khách điếm, yêu cầu nhà ở đi, này sẽ nghe thấy An Hạ tiếng la, Tiểu Thanh liền nhanh chóng đứng dậy, A Phượng ngủ tương đối trầm nhưng là An Hạ một kêu, nàng cũng mở mắt, liền thấy bên cạnh Tiểu Thanh đứng dậy, đột nhiên ánh sáng làm An Hạ đôi mắt thích ứng. Không được, vội vàng mị lên, nhìn xem bên ngoài làm sao vậy, như thế nào như vậy xảo. Nàng đã sợ hãi thượng cái loại này bị không ngừng chảo Không ngừng thay đổi người lại chảo nhật tử Mọi việc vẫn là tiểu tâm chu A phượng này sẽ cũng phù thêm quần áo Vội vàng nói Ta đi xem Thực mau A phượng liền đã trở lại Bên ngoài ồ nào thanh âm cũng đã không có Ngay cả kia hậu viện chó điên Cũng không hề sủa như điên Tiểu thư Là long viên hộ pháp tới Hắn nói hắn phụ Tộc trưởng mệnh lệnh Hộ tống tiểu thư trở về Nga An hà gật gật đầu Tỏ vẻ chính mình đã biết, ngồi thẳng thân mình mới chậm rãi nằm đi xuống. Nàng không nên làm long viêm đi theo, chính là này hơn phân nửa đêm. Đối phương đuổi lâu như vậy đi vào nơi này, lại chạy trở về liền không ra gì. Hơn nữa nàng không phải long không nói, kêu không đi long viêm. Sao sao an hạ một đêm ngủ không thế nào an ổn. Tới rồi sáng sớm thời gian mới nhiều vài phần buồn ngủ, A Phượng cùng tiểu. Thanh sớm liền đứng dậy đi ra ngoài, sợ chính mình tiếng vang sẽ đánh thức đối phương. Hiện giờ... Đoàn xe từ Long Viêm hộ pháp cùng Long Hạo quản lý. Long Viêm nghe xong tiểu thanh công đạo. An hà đêm qua ngủ cũng không an ổn. Vì chiếu cố thai phụ. Vì vạn vô nhất thất. Long Viêm làm đoàn xe lùi lại một ít xuất phát. Hắn đã tuần tra qua. Tiếp theo cái đi ngang qua thôn khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa. Đại khái ba cái canh giờ có thể đuổi tới. Cho dù bọn họ thả chậm. Bước chân. bốn cái canh giờ cũng vẫn là có thể đuổi tới. Hiện giờ tuy rằng vào thu. Thái dương xuống núi lại còn một. Cho nên cũng không lo lắng, An Hạ tỉnh lại thời điểm, Thái Dương đã quải cao cao, hỏi canh giờ, An Hạ mày đầu tiên là một túc, rõ ràng không vui, như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta? An Hạ hỏi, trong lòng lại nghĩ như vậy khẳng định chậm trễ không ít hành trình, không đợi A Phượng Tiểu Thanh hai người trả lời, ngoài cửa vào người tới, ngươi thân, mình tốt còn không nhanh nhẹn, ngươi hiện giờ là hai người, mọi việc phải cẩn thận. Tiếp theo cái thôn trang khoảng cách nơi này bất quá 3 cái canh giờ lộ trình, cũng không chậm chế, người thân mình tương đối quan trọng. Long viêm một hơi nói một đông lớn lời nói, đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng. An Hà trải qua như vậy nhiều sự tình, đã ma đi trên người góc cạnh, cũng không hề trách cứ chất vấn ai, nghĩ đến long viêm nói cũng là vì nàng, chỉ có thể gật gật đầu. Như vậy cấp, đuổi chậm đuổi, một đám người rốt cuộc ở nửa tháng sau. Tới bọn họ vị trí phạn phương quốc sau cuối cùng một cái chấn, chỉ cần qua cái này chấn, liền có thể ngồi thuyền rời đi phạn phương quốc. Hôm nay liền ở chỗ này chủ hạ đi. Long Viêm nói, nhìn Thái Dương còn chưa rơi xuống sơn. Hôm nay đuổi tương đối mau, so sớm đến đạt tiếp theo cái mục đích địa. Đoàn người đi rồi như vậy nhiều ngày chiêu số, cũng mệt mỏi không nhẹ, đồng thời muốn chiếu cố thai phụ, cần thiết nghỉ ngơi. Tốt, qua hôm nay, ngày mai sáng sớm liền phải hướng tới bến tàu mà đi. Chờ tìm hảo thuyền lớn, bọn họ liền yêu cầu ngồi thuyền rời đi phạn phương quốc. An hà nhìn lui tơi vội vàng người đi đường, rất nhiều là cong tay nải người, nghĩ đến đều là rời nhà người, không biết này đang chuẩn bị về nhà, vẫn là mới từ trong nhà ra tới đâu. Tẩy đi một thân phong trần, ăn điểm điểm tâm lót lót bụng, An Hạ liền có chút buồn ngủ, chờ một giấc ngủ dậy, cửa sổ bên ngoài trời đã tối rồi. Xuống dưới, giống một khối màu đen màn sân khấu che khuất đi tới phương hướng, làm người nhìn không tới bốn phía sâu còn ở cửa sổ phía dưới kia khối mặt cỏ chi chi kêu, phẳng phất còn không có cảm nhận được mùa thu đã đến phòng trong chật lé chật lé hai ba chản ánh nến, lại như cũ vô pháp đem An Hà trong lòng chiếu sáng lên nhìn màu đen màn sân khấu Hà đột nhiên xuất hiện như vậy một hai cái ngôi sao An Hà nghĩ tới phương xa thân nhân nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm người, cốc cốc cốc cửa phòng bị người gõ vang An Hà phiêu khai suy nghĩ thu trở về An Hà nhìn cửa phương hướng hô thanh, tiến vào Long viêm sớm liền phát hiện an hạ tỉnh, nghĩ đến ngày mai hành trình, vẫn là muốn tới cùng nàng nói một tiếng. Mấy ngày này, tới rồi một chỗ đặt chân, long viêm đêm đó liền sẽ cùng an hạ thuyết minh ngày hình thành, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Tỉnh, long viêm ngữ khí nhìn như câu nghi vấn, lại như là khẳng định câu, an hạ nhẹ. Nhàng ứng thanh, ân, liền chờ long viêm nói cho nàng ngày mai hành trình, kỳ thật không cần long viêm nói cho, nàng cũng đại khái biết ngày mai hướng đi. Không phải ngày mai đó là hậu thiên là có thể ra biển đi trở về Chính là tự hồ là đã thói quen Long viêm gật gật đầu Nhìn nhà ở nội ánh nến bởi vì An Hà buồn ngủ mà dập tắt không ít Đói bụng đi Ta trước làm người chuẩn bị chút ăn cho ngươi Tuy rằng đã qua cơm điểm Nhưng là muốn ăn nói Khách điếm tùy thời có thể Làm thượng Chỉ cần không phải quá muộn đều là có người nấu cơm An Hà gật gật đầu ân chuẩn bị đi Tuy rằng hiện tại không có gì ăn uống, chính là mấy ngày này nàng cũng chưa ăn được, nếu hiện tại lại không ăn, sợ trong bụng bảo bảo dinh dưỡng theo không kịp, sợ hắn có cái cái gì sơ suất, An Hà không thể không ăn nhiều vài thứ, bổ sung dinh dưỡng. Long Viêm gật đầu, liền đi xuống làm người chuẩn bị, chờ An Hà ăn no, bát cơm bị bưng đi ra ngoài, Long Viêm mới tiến vào nói. Về ngày mai sự tình, kỳ thật cũng bất quá là kia nói mấy câu thôi, chính là An Hà vẫn là thực nghiêm túc nghe. Long Viêm nói xong, Trong phòng lặng im một hồi lâu, hai người tìm không thấy đề tài. Từ đã trải qua những cái đó sự tình, An Hạ tựa hồ muốn so trước kia trầm mặc, rất nhiều thời điểm đều không thích nói chuyện, tuy rằng khóe miệng nàng thượng vẫn là treo cười, chính là trong ánh mắt lại luôn là toát ra thương cảm, đó là nàng đối cái kia mất tích nam nhân tưởng niệm. Long Viêm có đôi khi thực hâm mộ thực đố kỵ nam cung cảnh, vì sao hắn là có thể được đến An Hạ tràn đầy ái đâu? Hắn đến tột cùng nơi nào hảo? Long Viêm bởi vì việc này còn mượn cớ hỏi một câu, An Hà chỉ nói một câu nói, bất quá là vừa hảo gặp gỡ, vừa vặn yêu thôi. Đúng vậy, vừa vặn bọn họ gặp gỡ, vừa vặn lúc ấy, nàng cùng hắn nhìn vừa mắt, thai phụ buồn ngủ thực mau lại muốn lên đây, An Hà ngáp dài, Long Viêm nhìn nàng dáng vẻ này, phân phó vài câu liền lui ra cửa, nghe muốn. Ê á một tiếng bị đóng đi lên, An Hà thở dài, nghĩ đến qua hôm nay liền khả năng sẽ vĩnh viên sẽ không lại đặt chân cái này địa phương. Mặc kệ tìm nam cung cảnh cuối cùng kết quả là cái gì, nàng tưởng, nàng đều sẽ không nguyện ý lại đến cái này địa phương, đây là nàng ác mộng khởi nguyên, nàng vô pháp lại đai ở chỗ này, huống hồ, phạn phương quốc khoảng cách Bắc Nguyên cũng hảo, đông thần quốc cũng thế, đều quá xa, thật sự khó có thể tới nơi này. Ngày thứ hai sáng sớm, Long, viêm liền đi ra ngoài, An Hà ngốc tại trong phòng, không dám loạn đi lại, từ buổi sáng bắt đầu, trong bụng liền không ngừng xuất hiện thai động, An Hà cảm thấy... Có thể là hài tử ở cùng chính mình giao lưu, liền ngồi ở phòng trên giường, cùng hài tử nhỏ giọng câu thông. Nàng cùng bảo bảo nói thật nhiều sự, nói thật nhiều chính mình quá vãng, còn có tương lai tính toán. Nàng cảm thấy bảo bảo hẳn là có thể nghe thấy, chỉ cần nàng là hỏi ý kiến, trong bụng bảo bảo liền sẽ đá hai. Xuống bụng tử, phẳng phất ở không tiếng động trả lời mẫu thân vấn đề. Nhìn Thái Dương lại một lần Tây Hạ, An Hà biết, hôm nay là không thể ra biển trở về, tới rồi chạm vạn. Long viên mới trở về tới, nói thuyền đã chuẩn bị tốt, chỉ cần ngày mai không có gì song gió, liền có thể xuất phát. An hà nghe hắn an bài, chỉ là hơi hơi gật đầu, liền không hề nói cái gì. Cơm chiều An hà ăn không ít, không biết là bởi vì liền phải rời đi cái này thương tâm nơi, An hà không có ngày. Thường thương cảm, bụng có chút chướng, An Hạ liền nghĩ ở khách điếm sân đi vừa đi, tiêu thực một chút, làm bụng thoải mái chút lại đi nghỉ tạm ban đêm có chút lạnh lẽo, tiểu thanh sợ an hà lạnh chứ, vội vàng làm an hà phủ thêm áo ngoài. Thời tiết này đúng là sảng khoái, ta không lạnh. An hà đem áo ngoài tiếp nhận, lại không có phủ thêm đi. Buổi tối gió lớn, hơn nữa sương sớm trọng, tiểu thư vẫn là phủ thêm hào. Tiểu thanh sợ an hà có cái cái gì sơ suất, đó chính là các nàng sơ suất, không lay chuyển được tiểu thanh. An hà khóe miệng mang theo vài phần cười khổ, chỉ phải phủ thêm, đem áo choàng triển khai. An Hạ lôi kéo hai bên đai an toàn, đầu nghiêng thời điểm, khóe mắt dư quang đột nhiên chật lé, một mặt hình bóng quen thuộc liền như vậy ngạnh sinh sinh đâm vào An Hạ tầm mắt. Nam cung cảnh An Hạ tay một đốn, quên mất trong tay áo choàng, áo choàng dầm rơi xuống trên mặt đất. Không đợi Tiểu Thanh phản ứng lại đây, An Hạ đã vượt cùng cảnh nện bước chạy qua đi. Nam cung cảnh An Hạ lẩm bẩm kêu, vừa rồi thân ảnh nháy mắt biến mất, trước mắt nửa cái người đều không có. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tiểu Thanh nhìn An Hà kinh hoàng thất thố sắc mặt, không cấm hỏi. An Hà phảng phất không có nghe thấy Tiểu Thanh thanh âm, bước chân lảo đảo khắp nơi tìm kiếm. Tiểu Thư, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Thanh không biết An Hà tìm cái gì? Trong miệng nhắc mái lại là cái gì? Bụng cao cao phồng lên, làm An Hà hành. Động cực kỳ không tiện, cho nên nàng căn bản là đi không được nhiều xa, vòng hậu viện mấy cây. An Hà không còn có nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, có. Chỉ là những cái đó lui tới chủ quán tiểu nhị Ta rõ ràng nhìn đến An hạ lầm bẩm nói Nàng tuy rằng đi không mau Chính là đôi mắt hảo đâu Nàng thấy cái kia hình bóng quen thuộc không phải người khác Đúng là nam cung cảnh Ta rõ ràng nhìn đến hắn Như thế nào không thấy đâu Nước mắt giống hỏng mất Không ngừng rơi Xuống xuống dưới Không hề dấu hiệu Tiểu thanh nhìn trước mắt người đột nhiên khóc quân lính tan giá Vội vàng hỏi Tiểu thư Ngươi làm sao vậy An hạ nằm liệt ngồi dưới đất ý nước mắt mơ hồ hai mắt nàng phảng phất tưởng chạy nhanh bắt được cứu mạng rơm ra tay chặt che túm tiểu thanh ống tay áo áo va va đập đập nói ta nhìn đến hắn ta thật sự nhìn đến hắn ngươi biết không ta thấy hắn tiểu thanh bị nàng lôi kéo trong đầu lọc an hắn nói cái gì kêu nhìn đến hắn nghĩ đến phía trước còn ở long hồn lúc giải tình huống tiểu thanh nhớ rõ phía trước an hạ tiểu thư là có một vị tướng công nghe nói vì cứu an hạ tiểu thư cái kia nam tử rơi xuống huyền nhai Nghe nói kia nam tử rơi xuống hạ như vậy cao huyền nhai, không nên tồn tại, chính là An hạ tiểu thư một ngày nhìn không tới đối phương thi thể, một ngày không muốn tin tưởng kia nam tử đã chết. Bọn họ triệu tập đại lượng nhân mã đi huyền nhai đế sưu tầm, chính là cái gì đều không có tìm được, cuối cùng bọn họ đến ra kết luận là kia nam tử làm người cứu lên tới. Kỳ thật rất nhiều người đều biết, bị như vậy trọng thương, lại từ huyền nhai ngã xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có tìm được thi thể. Đó là bởi vì kia dưới vực sâu là cái dập rạp cánh rừng, trong rừng cái gì nhiều nhất, ra thú nhiều nhất, một cái sắp chết người hoặc là đã chết người, tất nhiên sẽ thành ra thú đồ ăn trong mâm trong bụng thịt. Chính là, ai cũng không dám đem như vậy. Thiết tưởng nói cho An Hạ Tiểu Thư, bọn họ đều ở vì An Hạ Tiểu Thư biên chế một cái mỹ lệ mộng, chỉ cần một ngày không có tìm được cái kia nam tử, bọn họ liền tin tưởng vững chắc đối phương còn sống. Giờ phút này An Hạ Tiểu Thư như vậy kiên định nói chính mình thấy được cái kia nam tử. Tiểu thanh là cầm hoài nghi thái độ, rốt cuộc, này tỷ lệ quá nhỏ. Tiểu thanh tưởng, nhất định là an hạ tiểu thư quá mức tưởng niệm đối phương, cho nên đôi mắt xuất hiện ảo giác. Tiểu thư, ngươi không sao chứ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Tiểu thanh nói, tận lực làm an hạ bảo trì lý trí, rồi lại không thể đi vạch trần đối phương vết xẹo. Không, không có khả năng, là hắn, nhất định là hắn, nhất định là hắn. An hạ liều mạng lắc đầu, rất muốn nói cho tiểu thanh, nàng giờ phút này thực thanh tỉnh, không có không lý trí, đôi mắt nhìn đến hết thảy đều là thật sự. Tiểu thư, tiểu thanh không biết nên như thế nào an ủi đối phương, nàng tin tưởng. Vững chắc là không có, chính là an hạ tin tưởng vững chắc chính mình thật sự thấy được đối phương. Làm sao vậy? Nhìn như thần chi long viêm xuất hiện ở trước mắt, tiểu thanh có loại giải thoát cảm giác, rốt cuộc nàng không biết an hạ tiểu thư cùng vị kia công tử đến tột cùng đã trải qua cái gì. Đã xảy ra nhiều ít sự tình, tự nhiên không dám nói bậy lời nói loạn bình phán. Tiểu thư nàng, không đợi tiểu thanh giải thích, An Hà cũng giống như nhìn đến cứu mạng rơm ra hướng. Tới Long Viêm cuồng nhào qua đi, nước mắt ở trên mặt tùy ý mà lưu. Long Viêm, ta thấy hắn, ta thấy hắn, liền ở kia, thật sự. Cái gì? Thấy ai? Long Viêm gần nhất đến, đã bị An Hà phát nói một đông lớn nói, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có phản ứng lại đây. Long Viêm không ngu ngốc, Thực mau liền đoán được có thể làm An Hà như thế kích động người chỉ có cái kia kêu nam cung cảnh nam nhân. Ngươi là nói, ngươi thấy nam cung cảnh. Là, là hắn, nam cung cảnh. Ta thấy hắn, thật sự, liền ở nơi đó. An Hà chỉ vào vừa rồi nhìn đến nam cung cảnh địa phương. Hiện giờ, chỉ có một cây đại thụ còn đứng ở nơi đó, nơi nào còn có nam cung cảnh thân ảnh. Long viêm theo tay nàng thế phương hướng nhìn lại, mày hơi hơi nhăn lại, hắn cái gì đều không có nhìn đến, đồng thời hắn đối nam cung cảnh sự tình quan điểm cùng rất nhiều người đều giống nhau tin tưởng nam cung cảnh đã không ở nhân thế cho nên an hà ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi nơi đó căn bản là không có người sẽ không an hà giết gào ý đồ chứng minh chính mình nói không có làm bộ an hà ngươi bình tĩnh một chút ngươi bình tĩnh một chút ta rất bình tĩnh an hà đánh gãy long viêm nói nước mắt như là lưu bất tật nhìn long viêm an hà đôi mắt lạnh lẽo che giấu thương tâm Ta biết, các ngươi đều không tin hắn còn sống, các ngươi đều cảm thấy hắn đã chết. An Hạ nói, nói ra mọi người trong lòng suy nghĩ, các ngươi vẫn luôn ở hôm ta. Sợ ta thương tâm khổ sở, cho nên cố ý đi theo ta cùng nhau cảm thấy nam cung cảnh không có chết. Các ngươi đều cảm thấy hắn đã chết, nhưng ta nói cho các ngươi, hắn không chết, không chết. Ít nhất, hắn vẫn luôn sống ở trong lòng ta, nàng là cỡ nào muốn cho nam cung cảnh vẫn luôn tồn tại. Cỡ nào muốn cho hắn giờ phút này có thể bồi ở chính mình bên người. Tuy rằng có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy này có thể là nàng hy vọng xa vời. Nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, tuy rằng đã trải qua như vậy nhiều đau khổ. Chính là nàng rất bình tĩnh, biết chính mình đang làm cái gì. Đêm nay thấy thân ảnh, nàng tin tưởng chính mình không phải bởi vì quá tưởng niệm nam cung cảnh sở ảo tưởng ra tới, mà là chân chân thật thật thấy. An hạ, chúng ta không có như vậy tưởng, ngươi không quan hệ. Các ngươi này tưởng cũng không quan hệ, này không trách các ngươi. Giống to lúc sau, An Hạ lại trở nên dị thường bình tĩnh bộ dáng theo sau còn nói thêm, nhưng ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem, hắn thật sự tồn tại, liền ở gần đây. Kia hảo, ngươi nói hắn liền ở phụ cật, chúng ta đây tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được người. Long Viêm biết, hiện tại nghịch An Hạ ý tứ vô dụng, một khi đã như vậy, không bằng theo nàng ý tứ đi làm, mặc kệ có thể hay không tìm được nam cung cảnh. Ít nhất, có thể làm An Hà đình chỉ chú kích động nỗi lòng. Hảo, tìm xem xem, xem hắn ở nơi nào. Ta biết, hắn liền ở gần đây, hắn chỉ là không có nhìn. Đến ta, An Hà bị người nâng dậy miệng vẫn luôn niệm, nói, đều là về Nam cung cảnh đề tài, long viêm trên mặt, bình tinh không dậy nổi một tia gợn sóng, chính là chỉ có hắn biết, hắn trong lòng kỳ thật không được tốt chịu. Sao sao khách điếm một khác đầu, Nam tử dùng bàn tay tới gần thủ đoạn vị trí xoa làm đau đầu. Không ngừng có đoạn ngắn ở trong đầu xẹt qua, chính là chính là thấy không rõ hình ảnh chung người. Làm sao vậy? Mở ra, cửa phòng, phòng trong nam tử nhìn hăn cái. Dạng này, không cấm hỏi, chính là lại đau đầu. Ân, tiến vào nam tử gật gật đầu, vẫn là nhìn không được xoa huyệt thái dương. Trong đầu luôn là hiện lên một ít đoạn ngắn, chính là ta lại thấy không rõ bên trong người, nhớ không rõ những người đó đều là ai. Xem ra... Chí nhớ của ngươi thực mau liền sẽ trở lại, đừng quá lo lắng. Ân, ta biết. Nam tử nói, tuy rằng đau đầu làm hắn khó chịu, chính là nghĩ đến chính mình không phải là cái không có ký ức người, hắn trong lòng. Rồi lại dễ chịu nhiều. Chạy nhanh nghỉ tạm đi, chúng ta ngày mai còn muốn đi xuống một cái chấn chạy đến, có lẽ, ngươi nhìn đến nàng, sẽ nhớ tới sở hữu sự tình. Nam tử không biết người trong nhà theo như lời, nàng, là ai, nhưng là hắn biết, nhất định là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người hảo, ta cũng muốn nghỉ tạm, ngươi chạy nhanh ngủ đi, hiện tại đừng nghĩ quá nhiều, bằng không ngươi đêm nay lại không cần ngủ, miệng vết thương còn nứt khẩu tử, nhưng đừng thân thể tâm. Lý đều là thương, đau làm ngươi không cần nghỉ tạm. Ta đã biết, nam tử nói xong, liền nhìn đồng bạn rời đi. Đúng rồi, nam tử gọi lại muốn đi đồng bạn, tựa hồ nhớ tới điểm cái gì, chuyện gì. Đối phương dừng lại bước chân, chờ hắn đi xuống nói. Ta vừa rồi nghĩ sự tình thời điểm, ta cảm giác có người kêu ta, chính là ta quay đầu lại, người nào đều không có, ngươi nói, có lẽ là ngươi quá vội vàng muốn biết hết thảy xuất hiện ảo giác đi, đừng nói mặt khác, ngày mai, muốn dậy sớm, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, nam tử gật gật đầu, không hề nói mặt khác, sao sao hôm sau, an hà bởi vì tối hôm qua cũng không có tìm được muốn tìm nam cung cảnh, một đêm chưa ngủ, không ngừng nghĩ những cái đó tốt đẹp hình ảnh, căn bản không bỏ được đi vào giấc ngủ, sáng sớm, tất cả mọi người còn không có đứng dậy, an hà liền từ trên giường nổi lên tới. tiểu thanh cùng a phượng tối hôm qua bồi nàng một đêm, này sẽ chính ngủ thục đâu? an hà động tác thực nhẹ, cũng không có tính toán đem hai người đánh thức. mở cửa, sân ngoại mê mang một mảnh, thái dương còn không có dâng lên, nơi nơi là hơi nước che khuất tầm mắt. an hà hô hấp đại sáng sớm mát lạnh không khí, nhìn không được hợp lại khẩn quần áo. chim chóc tựa hồ xò, an hà khởi còn muốn sớm, sớm liền ở cây lê chi đầu diúu diết kêu. An hạ tựa hồ không cam lòng, lại lại lần nữa trở lại hôm qua thấy nam cung cảnh nơi đó, ngồi ở thạch đôn thượng, nhìn lui tơi bận rộn chủ quán tiểu nhị. An hạ, ngồi ở thạch đôn ngồi đã lâu, kêu tiểu nhị lộng hai cái mới mẻ ra lò bánh bao gặp, tiếp tục ngồi, nhìn, chờ đợi chính mình muốn nhìn thấy người xuất hiện. Sáng sớm xương sớm đem nàng đỉnh đầu làm ước, tinh mìn giọt xương dừng lại ở đen nhánh lượng lệ sợi tóc thượng, an hạ lại thờ ơ, nàng biết chính mình chờ không tới người kia, đêm qua tìm lâu như vậy. Cái gì cũng chưa tìm được Nàng cũng muốn tin tưởng chính mình kỳ thật là xem hoa mắt Bất quá là cái ảo giác thôi Chờ đến Hai cái bánh bao đều gặm xong rồi Chờ đến Thái Dương muốn từ trong núi đầu phương hướng dâng lên tới Chờ đến sương sớm lên đỉnh đầu thượng bắt đầu bị Thái Dương bốc hơi lên rớt An Hà trước sau không có trở tới người kia Đợi không được ngươi đã đến rồi An Hà lẩm bẩm tự nói Ánh mắt lộ ra một loại gọi là tuyệt vọng đồ vật Có lẽ nàng nên trở về quá người bình thường sinh sống Có lẽ một ngày nào đó, sẽ có một cái kêu nam cung cảnh người trở lại nàng bên người, đứng dậy, muốn đi, bởi vì bụng đa không nhỏ, lại ngồi lâu lắm quan hệ, An Hà chân cẳng có chút đã tê dần, tưởng lập tức đứng lên lại thành không có khả năng, ai, tiểu tâm, ở An Hà đầu váng mắt hoa sắp té ngã thời điểm, một cái vội vàng thanh âm chuyển tiến nàng lỗ tai, ngẩng đầu, nàng thấy một hình bóng quen thuộc, đáng tiếc, đôi mắt tầm nhìn càng ngày càng mê mang, nàng cười. Nhìn cái kia mơ hồ rồi lại quen thuộc khuôn mặt Cười Rốt cuộc chờ đến ngươi đã đến rồi Theo sau An Hạ liền ngất đi Ai Cô nương Nhìn hôn mê quá khứ nhân nhi Nam tử cảm thấy nữ tử này như thế nào như vậy quen thuộc Chính là rồi lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua Làm sao vậy Nghe tiếng mà đến người hỏi Mà khi đối phương thấy nam tử trong lòng ngược nữ tử Kinh ngạc ánh mắt nhìn An Hạ Làm sao vậy Nam tử khó hiểu Nhìn mà đến đồng bạn ánh mắt, nhìn kia phòng lên cao cao bụng, đồng bạn vội vàng hô, mau, mau đem nàng đỡ trong phòng đi. Nam tử không dám chi, hoãn, đồng thời cũng tò mò đồng bạn trên mặt biểu tình, chẳng lẽ hắn nhận chi nữ tử này. Đem người nhẹ nhàng buông đến trên giường, nam tử liền làm mở ra, chờ đồng bạn cấp này mang thai nữ tử bắt mạch, mà hắn tắc thối lui đến một bên. Hắn không ngừng xem này trên giường nữ tử, cái loại này quen thuộc cảm ập vào trước mặt đầu đột nhiên một trận ác đau, hắn nhìn không được ngồi xổm xuống thân mình, thừa nhận này cực hạn đau đớn. Nhìn nam tử cái dạng này, mới vừa bắt tay Từ An. Hạ tay mạch trung rút về nam tử, nhìn không được hỏi, làm sao vậy? Chính là nhớ tới chút cái gì. Nam tử đau đớn khó nhìn, căn bản là không có cái kia sức lực đi trả lời đối phương bất luận cái gì nói. A, đau quá, vô tận đau đớn hướng tới hắn trong óc đánh tới, theo sau trải rộng đến khắp người, đặc biệt là kia ngực trái địa phương. Càng là đau đớn khó nhìn, trên người còn chưa hảo hoàn toàn miệng vết thương tựa hồ cảm giác được chủ nhân nội bộ đau đớn, cũng toàn bộ cùng. Nhau gấp bội đau, phản phất những cái đó miệng vết thương đều phải nứt ra rồi. Ngươi, đồng bạn dục nói cái gì đó, nhưng xem nam tử như thế thống khổ, lại không biết nên nói cái gì có thể giảm bớt đối phương đau đớn. Đau quá à, tại sao lại như vậy? Nam tử cảm giác có vô số đồ vật không ngừng tràn ngập trong óc, giống như muốn đem hắn đầu cấp tế bào hắn muốn cho loại cảm giác này đình chỉ chính là vài thứ kia tựa hồ căn bản là không nghe hắn sai phái hiệu lệnh hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp thu hôn mê quá khứ an hà chậm rãi chuyển tỉnh vừa rồi nàng bất quá là nhất thời đại não sung huyết mất đi hiện giờ nghỉ ngơi một phen liền chuyển tỉnh ân hừ khó chịu hừ an hà có chút không ở trạng thái chậm rãi đứng dậy bên giường biên người phát hiện an hà tỉnh lại vội vàng tiến lên đỡ lấy an hà ngươi tỉnh Nghe quen thuộc sưng hô phân gió quen thuộc thanh âm, nhìn như thế quen thuộc gương mặt, An Hà trừ bỏ kinh ngạc chính là kinh. Ngạc, ôn triển, An Hà ngữ khí mang theo vài tia không xác định tính, nàng rất khó tưởng tượng lại ở chỗ này gặp được ôn triển, hắn không phải mang theo yên nhi trở về yên nhi quốc gia sao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Là ta, An Hà, ôn triển trả lời, khóe mắt khóe miệng đều hiện lên khởi một loại hoàn toàn lơi lỏng biểu tình. Ngươi như thế nào, An Hà nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn giải thích, chuyện này nói ra thì rất dài, ôn triển nói, đem người đỡ ngồi xong, lúc này mới nhớ tới người bên cạnh, đối phương chính vẻ mặt thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, khó chịu liền sắp lăn lộn lên, An Hà nghe thấy thanh âm, nhìn mắt trên mặt đất người, chỉ là liếc mắt một cái, An Hà đôi mắt liền định trụ ở đối phương trên người, không muốn rời đi, cho dù không có thấy khuôn mặt. Cho dù không có nghe thấy thanh âm, cho dù thay đổi siêm ý, cho dù hết thảy đều bất đồng, chính là An Hà chính là có thể ở như vậy trong nháy mắt mà xác nhận khởi cái kia lá. Là... Ai? Nam cung cảnh, An Hà kêu to cực kỳ thong thả, tựa hồ sợ kêu quá cấp quá nhanh sẽ đem người dọa đi giống nhau. Nước mắt không nghe lời liền đang nói chuyện như vậy trong nháy mắt chảy xuống dưới. Trên mặt đất thống khổ khó nhìn người nghe thấy thanh âm, đình chỉ thân mình vặn vẹo, nháy mắt như cứng đờ giống nhau. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chầm chầm An Hà gương mặt kia xem. Hắn trong ánh mắt có nước mắt, không biết là bởi vì quá đau sợ chảy xuống nước mắt, vẫn là bởi. Vì nghe thấy An Hà thanh âm mà nháy mắt mà xuống nước mắt. Đối phương dương miệng, run rẩy miệng hình vài lần, trúc chắc từ trong miệng phun ra hai chữ. An Hà, là ta. An Hà trả lời, vẻ mặt không thể tưởng tượng, kích động dùng tay che miệng khóc, trả lời, là ta, nam cung cảnh, là ta. Kia hai chữ như đột phá khẩu. Bị Nam Cung Cảnh hô ra tới, ngay sau đó, hắn đại não không ngừng tiếp thu khởi một đám giống như đã từng quen biết hình ảnh, phảng phất liền ở kia trong. Nháy mắt, sở hữu ký ức này lên trong lòng, hắn dường như nhớ kỳ sở hữu sự tình. An hạ, thật là ngươi, cực nhỏ rơi lệ Nam Cung Cảnh giờ phút này rơi lệ đầy mặt, cũng không hề để ý cái gì hình tượng, kia nước mắt tựa như tự động sinh thành giống nhau chảy xuống tới, ngăn cũng ngăn không được. Ôn triển từ mép giường đứng dậy, đem chính mình vị trí nhường cho Nam Cung cảnh Làm hai cái phân biệt lâu lắm người có thể có lớn hơn nữa không gian ở chung cùng nhau, không sai, cái Này đích đích xác xác chính là Nam Cung Cảnh, cam đoan không giả Nam Cung Cảnh Ôn triển ở đưa Yên Nhi về nhà lúc sau không lâu, liền nhận được đến từ Bắc Nguyên Quốc Thư Tín Thư Tín nói An Hà bị người mang đi tình huống, Nam Cung Cảnh cùng cửu thương đã tiến đến nghĩ cách cứu viện Ôn triển thân là An Hà bằng hữu, tự nhiên không có khả năng làm chuyện này mặc kệ mặc kệ Hắn là nghe qua phạm phương quốc cái này thần bí quốc gia Rất sớm phía trước liền nghĩ đến Phạn Phương Quốc tìm tòi đến tột cùng Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội đi Sau lại ra An Hà sự tình Hắn liền kế hoạch một phen liền xuất phát Yên Nhi tìm được ruột phụ thân Vốn định đi theo cùng nhau tới Ôn triển không làm Yên Nhi còn nhỏ Không thích hợp đường dài buôn ba Huống hồ này vừa đi nguy hiểm thật mạnh Tự nhiên không thể mang Yên Nhi đi Ôn triển dùng đã lâu thời gian mới nghiêng ngả lảo đảo sờ soạn tới rồi Phạn Phương Quốc Khi đó Phạn Phương Quốc đã lộn xộn một Đoàn, sau lại, hắn trời xui đất khiến vừa vặn tiến vào nam cung cảnh rơi xuống huyền nhai kia phiến trong rừng, khi đó hắn bị ra thú truy thảm, trên người bị lớn lớn bé bé thương, đang chuẩn bị thoát thân rời đi cái kia địa phương quỷ quái, rời đi trên đường, vừa vặn gặp được hai cái săn thú người, bọn họ ba người liền làm bạn rời đi. Sau lại, trong đó một cái thợ săn đánh chúng một con con nai, đi theo bị thương con nai đi rồi một đại đoạn khoảng cách, liền thấy rơi xuống ở đáy cốc hạ nam cung cảnh. May mắn Nam Cung Cảnh rơi xuống địa phương phía trên có một mảnh rậm rạp lá cây, phía dưới lại bởi vì nhiều năm ước át, mọc đầy xoa tung rêu xanh, này đó giảm sóc Nam Cung Cảnh thân thể rơi xuống hà trọng lượng, khiến cho hắn không có chịu bao lớn té bị thương. Vì thế, ba người liền đem Nam Cung Cảnh mang theo trở về. Ôn triển mang theo một cái trọng thương người, tự nhiên không dám đi tìm an hạ, chỉ có thể chạy nhanh dùng chính mình hiện có y thuật. Đem đối phương thương chữa khỏi, cũng bởi vì Nam Cung cảnh cốt kỳ dai thân thể cũng hảo, cho nên mới vãn hồi rồi một cái mệnh. vì chị nam cung cảnh bệnh, ôn triển không thể không ở phía trước trong thị trấn hầu hạ nam cung cảnh ở trên giường gần nửa tháng mới rốt cuộc xử đối phương có thể rời giường hành động. chỉ là tỉnh lại nam cung cảnh lại lần nữa quên mất sở hữu đồ vật, mặc kệ ôn triển như thế nào nói với hắn, hắn chính là không nhớ gì cả. nam cung cảnh mất trí nhớ quá một lần cũng nhớ đã trở lại, ôn triển biết việc này cũng cấp không tới, liền tính toán làm hắn chậm rãi nhớ lại tới. Thấy Nam cung Cảnh hết bệnh rồi không ít, Ôn Triển liền bắt đầu đi tìm An Hà rơi xuống, đáng tiếc tìm hồi lâu cũng không tìm được. Trên giang hồ các loại phong vân, hắn nghe đều hồ đồ. Cuối cùng, Ám Hư ất Cung cùng Huyết Môn bị bị thương nặng bị buộc giải tán, Ôn Triển nghĩ An Hà có thể là ở Long Hồn bên kia, liền muốn mang Nam cung Cảnh đi tìm người. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ An Hà. Hà Nhi? Nam cung Cảnh lẩm bẩm tên này, tựa hồ quá mức xa xăm không có hộ qua tên này. Giờ phút này kêu thực mới lạ, là ta, cảnh, ngươi không nhớ rõ sao, an Hà nước mắt rào rạt rơi xuống, nghe nam cung cảnh trong giọng nói mang theo vài tia nghi vấn, nhìn không được sốt ruột, nam cung cảnh đã từng mất trí nhớ quá, hắn giờ phút này ánh mắt cùng ngữ khí cùng lúc trước mất trí nhớ hắn rất giống, hắn đại nao nga xuống thời điểm đã, chịu mãnh liệt chấn động, có thể là bởi vì như vậy, hắn ký ức lập tức toàn bộ cũng chưa. Ôn triển giải thích, lại xem nam cung cảnh giờ phút này bộ dáng, lại nói, bất quá, hiện tại khả năng đã cơ bản nghĩ tới đi, chỉ là còn muốn chút thời gian đi giảm sóc một chút. An Hà gật đầu, hiển nhiên đối nam cung cảnh mất trí nhớ cũng không để ở trong lòng, nàng càng để ý, là nam cung cảnh có thể trở lại nàng bên người. Không có việc gì, ta trước đi ra ngoài, có lẽ ngươi có thể. Kích thích hắn càng nhiều ký ức. Ôn triển nói xong, không đợi hai người trả lời, đã lặng yên rời đi. Gặp lại luôn là làm người nhìn không được đau buồn Ôn triển không thích như vậy cảm giác Phòng trong Hai người cho nhau quan vọng Giống như muốn từ đối phương đôi mắt nhìn đến càng nhiều đồ vật Cảnh An Hà gọi Thân mình nhìn không được đi phía trước dịch đi Nam Cung Cảnh thấy thế Vội vàng tiến lên Chấp khởi An Hà tay Đỡ ổn đối phương thân mình Tiểu tâm chú Nam Cung Cảnh nói Ngồi ở trên giường Làm An Hà phía sau lưng dựa vào chính mình trên người Như vậy hành động tự hồ lại bình thường bất quá Nam cung cảnh làm quen thuộc thực, hai người đã không phải cái loại này quen biết đơn giản như vậy người. Nam cung cảnh trong nháy mắt khôi phục ký ức, làm hắn nháy mắt ý thức được an hạ tầm quan trọng. Hắn nghĩ đến chính mình té rất huyền nhai thời điểm, nghĩ đến an hạ tê tâm liệt phế kêu gọi, hắn nhớ tới hai người rất nhiều vui. Sướng thời gian, nhớ tới rất nhiều rất nhiều, nhìn đã phồng lên cao cao bụng nhỏ, nam cung cảnh ánh mắt nháy mắt nhu hòa lên, hắn nhớ rõ chính mình rơi xuống huyền nhai thời điểm. Ám hù ất cung người còn ở cùng huyết môn chém giết, hắn không biết mặt sau còn đã xảy ra cái gì. Chính là đương nhìn đến An Hà bình an ở chính mình trước mặt xuất hiện, nam cung cảnh phẳng phất thở vào nhẹ nhõm. Ngươi còn hảo đi. Nam cung cảnh quan tâm hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn trầm chầm, chầm An hạ Xuyên phá rất xa khoảng cách, kia từng tiếng hoài niệm thanh âm rốt cuộc xuyên thấu màng tai, chuyển đi vào. An Hà nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, cúi đầu điểm điểm. Tỏ vẻ chính mình thực hào thực hào, chỉ là đêm khuya tính lặng thời điểm, tổng hội nhớ tới hắn thôi. Ta thực hào, thực hào. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn kia trương cương nghị khuôn mặt, lại thon gầy không ít, xương gò má nổi lên càng cao chút, hắn trên mặt có lớn lớn bé bé còn chưa tiêu tán vết xẹo, tuy. Rằng thực thiện, gần gũi lại vẫn là có thể thấy rõ. An Hà run rẩy đôi tay xoa ngày ấy tư đêm tưởng mặt, nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi, còn đau không? Nàng không trở về quên nam cung cảnh bị long bất chiến đâm hai kiếm, kia hai kiếm đều thứ không nhẹ, nói vậy hắn nhất định rất đau đi, nếu không phải có thể gặp được ôn triển, lấy ôn triển cao siêu y thuật, nam cung cảnh cho dù bị người cứu lên cũng vô lực xoay chuyển trời đất đi, nam cung cảnh lắc đầu, nhìn nhân nhi, quan tâm ánh mắt, không đau, đều hảo, ôn triển y thuật ngươi còn tin tưởng bất quá sao, an hà gật gật đầu, lại không hề nói cái gì. Cho dù trên người có lại nhiều đau đớn Trước mắt Nam Cung Cảnh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài Hắn luôn là như vậy quật cường Hai người gặp mặt Giống như có nói không xong nói Tới tơi lui lui tạm chấp nhận kia mấy cái để tài trò chuyện An Hà nói cho Nam Cung Cảnh Huyết môn môn chủ đã chết Hách liên nguyên hiên đã chết Hách liên sinh Đẹp giải tán huyết môn Sau đó tử nhân gian trưng phát rồi Nàng còn nói cho Nam Cung Cảnh Ám hù ất cung long bất chiến cũng đã chết Chính là hắn lại là cứu nàng mà chết Nói tới đây, An Hà tạm dừng sau một lúc lâu, nàng trước sau tưởng không rõ, vì sao Long bất chiến sẽ cứu nàng, hắn buồn có thể tồn tại, chính là cuối cùng lại lựa chọn như vậy kết quả. Điểm này làm An Hà rất muốn không thông, còn có hắn trước khi chết lời nói, nếu không rõ cũng đừng suy nghĩ, có lẽ hắn là chết đã đến nơi, cho nên ăn năn đi. Nam Cung Cảnh giải thích. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ ra vì sao Long bất chiến sẽ làm như vậy, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hắn đều thực cảm tạ hắn ở cuối cùng cứu An Hà mệnh, nếu không phải hắn, có lẽ, chính mình cả đời đều không thể tái kiến An Hà, còn có nàng trong bụng hài tử. An Hà gật gật đầu, cũng chỉ có thể làm chính mình không cần suy nghĩ này đó, dù sao đều đã qua đi. Nhìn An Hà trong bụng hài tử, nghĩ An Hà chịu như vậy. Nhiều khổ, Nam Cung Cảnh có thể cảm giác được ngược trái dầu di đau nhẹ nhàng xoa phòng lên bụng nhỏ, Nam cung Cảnh hỏi, hài tử còn hảo đi, nhưng có nháo ngươi. An Hạ tự nhiên biết hắn ý tứ trong lời nói, cười nhìn hắn, đại phu nói, con của chúng ta thực khỏe mạnh, nói vậy hắn cùng hắn cha giống nhau kiên cường dũng cảm, một chút nho nhỏ suy sụp không đủ để đánh bại hắn. Theo sau An Hạ cúi đầu, ôn nhu ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình bụng nhỏ xem, thiên nhiên mẫu tính. Làm nàng cả người đều nhu hòa lên. Tháng lớn, hắn thường xuyên xoa đá ta cái bụng Phình phình, ta tưởng, hắn ra tới khẳng định là cái ra hài tử, thích làm ấm mỹ. An Hà trên mặt nhìn như ở lo lắng hài tử sau khi sinh làm ấm mỹ, nhưng từ nàng đôi mắt ánh mắt xem, đó là hạnh phúc quang. Hiện giờ, ái người không có chết, nàng bảo bảo còn thực khỏe mạnh, hết thảy khói mù đã qua đi, cho dù đã trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng hôm nay, ngược lại vẫn là cảm giác ngọt ngào, ít nhất. Kết cục là tốt, nếu hắn ra tới làm ấm mỹ, ta nhất định đem hắn giáo dục thực nghe lời. Nam cung cảnh nói, sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nếu hắn là cái nam hài nói, liền hảo hảo giao hấn hắn, làm hắn ngoan chút, nếu là nữ hài tử, khiến cho nàng làm ấm mỹ, nữ hài tử hoạt bát chút mới hảo, giống ngươi như vậy, không bị trói buộc, làm chính mình muốn làm sự tình. Hắn muốn đem nhân thế gian đồ tốt nhất, đều để lại cho nàng, làm nàng cả đời khoái hoạt vui sướng. Nam cung cảnh rõ ràng bất công làm an Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ hài tử bực ngươi. Hơn nữa, ngươi còn bất công, dựa vào cái gì nữ hài tử liền có thể nháo, nam hài tử liền không được đâu. Bực ta cũng không sợ, ta là hắn cha, ta nói cái gì chính là cái gì, không khỏi bọn họ làm bậy, xoái xoái cũng là, trở về ngươi nhưng không cho sủng bọn họ. Nam hài tử là nên hảo hảo giáo dục, bằng không bọn họ sẽ vô pháp vô thiên, nữ hài tử đã có thể bất đồng, các nàng nên nháo điểm mới hảo. Không cần giống những người đó ra hài tử, nữ tử đều lặng lặng, không cảm giác được sinh khí, giống cái dối gỗ. Nam cung cảnh so sánh làm an hà nhìn không được che miệng mà cười, khóe mắt còn có nước mắt ở treo, tựa hồ cười quá hoan, nước mắt đều cười ra tới. Người này so sánh cũng thật buồn cười, nữ tử không phải nên điểm tinh đoan trang điển nha sao. Giống ta loại này luôn là đi ra ngoài suốt đầu lộ diện không điểm nữ nhân bộ dáng nhân tài vì thế nhân. Sở chơ chén đi, như thế nào sẽ... Nam Cung Cảnh phủ nhận, ngươi như vậy mới hảo, chân thật sinh động, sẽ không giống cái dối gỗ đầu gỗ. Chúng ta về sau sinh nữ hài tử đều phải giống ngươi giống nhau, không cần bị thế tục quan điểm chói buộc. Chỉ cần có ta một ngày ở, liền sẽ bảo hộ các nàng, liền tính ta không còn nữa. Còn có bọn họ ca ca bọn đệ đệ bảo hộ, cả đời làm các nàng vô ưu vô lự. Nam Cung Cảnh nói thật nhiều nói, an hạ lặng lặng nghe, một đêm chưa ngủ nàng, giờ. Phút này nghe Nam Cung Cảnh thanh âm trong óc dần dần có chút buồn ngủ, Nam Cung Cảnh thấy thế, chậm rãi phóng thấp thanh âm, tận lực không xảo An Hà nghỉ tạm. Chỉ chốc lát, trong lòng ngược người liền nhắm mắt lại, phát ra đều đều tiếng hít thở. Nam Cung Cảnh lại ôm An Hà một hồi lâu, chờ trong lòng ngược nhân nhi ngủ say mới phóng tới trên giường đi, vì này đắp lên chăn mới đi ra ngoài. Lại thấm huyết, mới ra môn, một thanh âm phiêu tiến lỗ tai. Nam Cung Cảnh cúi đầu nhìn về phía ngực địa phương có màu đỏ chất lỏng ra bên ngoài thấm lậu ướt ngực quần áo. Không có việc gì. Nam Cung Cảnh lắc đầu, không cảm giác được nhiều ít đau, gặp lại vui sướng đã làm hắn quên mất đau đớn trên người. Không có việc gì nói, vậy đừng phản ứng, chờ miệng vết thương nhiễm trùng, không biết ai sẽ đau lòng đâu. Ôn Triển nói ý có điều chỉ, Nam Cung Cảnh nghĩ đến An Hạ lo lắng ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, hướng tới Ôn Triển nói, đi thôi, giúp ta đem miệng vết thương lý một chút. Ôn triển cười nhạo một tiếng, đuổi kịp Nam Cung Cảnh nện bước. Chỉ là hai người mới vừa đi hai bước, liền nghe thấy một trận ồn ào dị động, dừng lại chân, nganh diện mà đến là một đám người, đi đầu Nam Tử, chính vẻ mặt nôn nóng. Nam Cung Cảnh nhìn nganh diện mà đến Long Viêm, đôi mắt đầu tiên là cả kinh, theo sau liền suy nghĩ cẩn thận Long Viêm đến tột cùng vì cái gì lại ở chỗ này. Ánh mắt đầu tiên thấy Nam Cung Cảnh, Long Viêm trong ánh mắt so Nam. Cung Cảnh càng thêm kinh ngạc. Nam Cung Cảnh. Long viêm ngữ khí mang theo không tin, cảm thấy chính mình này quả thực chính là đang nằm mơ. Trái lại nam cung cảnh, bừng tỉnh qua đi, khóe miệng hơi hơi treo lên cười. Long viêm, đã lâu không thấy. Đúng vậy, đã lâu không thấy. Tìm nàng phải không? Nam cung cảnh dẫn đầu nói, mặt hơi hơi sườn khởi, nhìn một phiến môn. Nàng đang ngủ. Long viêm gật gật đầu, trong lòng một cục đá nháy mắt rơi xuống, mới vừa đứng dậy hắn. Liền đi tìm an hạ, chính là nhìn quanh phòng một vòng. Lại không thấy được An Hạ thân ảnh, Tiểu Thanh cùng A Phượng cũng không biết này đi nơi nào, Long Viêm nghĩ An Hạ khả năng dậy sớm, đi ra ngoài đi dạo, nhưng là nghĩ đến nàng là cái thai phụ, vẫn là phái nhiều điểm người đi tìm, nếu nàng có cái cái gì sơ suất, không phải một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Hiện giờ nghe được An Hạ tin tức, Long Viêm nháy mắt buông trong lòng tảng đá lớn, đi thôi, Nam Cung cảnh vẫy vẫy, tay chỉ vào mặt khác một gian phòng. Long viêm ngồi ở trên ghế theo, nhìn ôn triển vì nam cung cảnh hủy đi ngược băng gạc, bên trong hoảng sợ miệng vết thương thình lình xuất hiện ở trước mắt, miệng vết thương này sâu đập, hiện giờ đã biến thành màu đen, không ngừng có máu tươi từ kia màu đen miệng vết thương chảy ra, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Ngươi quá kích động, ôn triển một bên xử lý miệng vết thương một bên nói, nhìn kia không ngừng chảy xuống máu miệng vết thương, vội vàng lấy bông ngừng, theo sau lại vải lên một ít cầm máu mau càng thuốc bột, mới đưa miệng vết thương bao hào. Long viêm lặng lặng ngồi, đã uống lên tam ly trà, mới thấy ôn triển đem miệng vết thương Lý Hảo. Ngươi còn hảo đi. Nhìn đến gần mà ngồi Nam Cung Cảnh, Long viêm mới hỏi nói. Nam Cung Cảnh lắc đầu, không có gì đáng ngại, liền chờ miệng vết thương khép lại. Hết thảy đau khổ đều đi qua, Long viêm đem kia chàng đại chiến sự tình đại khái cùng Nam Cung Cảnh nói. Một chút, nói đại khái cùng An Hà nói không sai biệt lắm, nhưng là An Hà nói càng kỹ càng tỉ mỉ chút. Nam cung cảnh không có đánh gãy hắn nói, có lẽ muốn nhiều nghe vài lần mới có thể làm hắn khắc sâu minh bạch hắn thiếu chút nữa lại một lần mất đi an hạ. Ngươi nói, Long bất chiến vì sao phải cứu an hạ, hắn không nên làm như vậy. Đây là Nam cung cảnh tưởng bất đồng, cho dù hắn khuyên an hạ nói không cần để ý tới, chính là hắn vẫn là rất tò mò, liền tính vì huyết thượng thi. Hắn cũng không nên làm như vậy, Long bất chiến làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, đạo lý này làm hắn tình nguyện mất đi chính mình sinh mệnh kia đến tột cùng là cái gì làm Long Bất Chiến làm như vậy đâu. Nam Cung Cảnh không thể tưởng được. Long Viêm nhìn hắn, sau một lúc lâu không nói gì. Hồi lâu, Long Viêm mới mở miệng nói, bởi vì An Hạ. Nam Cung Cảnh nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn lời này ý tứ. Bởi vì An Hạ, hắn phải bảo vệ nàng. Ngươi lời này là có ý tứ. Gì? Long Bất Chiến không có lý do gì sẽ bảo hộ An Hạ, cho dù An Hạ là cái gọi là Long không nói nữ nhi. Long bất chiến muội muội hài tử, vì báo thù, Long bất chiến liền chính mình phụ thân huynh đệ đề đều có thể giết hại, đều có thể cùng bọn họ là địch, Huống chi an hạ một cái chưa bao giờ gặp qua cháu ngoại gái. Long viêm lại lại lần nữa dừng một chút, tựa hồ không muốn đi xuống nói, ngươi này đến tột cùng là có ý tứ gì? Nam cung cảnh lại lần nữa hỏi, thấy Long viêm muốn nói, lại thôi, an hạ là hắn nữ nhi, là hắn cùng Long không nói nữ nhi. Long Viêm cảm thấy, chính mình vốn nên vẫn luôn thủ bí mật này, không cho An Hà biết đến, bởi vì Nam Cung Cảnh quan hệ, An Hà có bao nhiêu hận Long Bất Chiến, hắn là rõ ràng. Liền tính Nam Cung Cảnh giờ phút này sống sờ sờ đứng ở An Hà trước mặt, chính là những cái đó thống khổ hồi ức sẽ không từ trong đầu hủy diệt. An Hà thừa nhận quá bao lớn thống khổ không có người biết, cho nên, Long Bất Chiến có phải hay. Không An Hà phụ thân, kỳ thật đã không quan trọng. Cái gì? Nam Cung Cảnh kinh ngạc hai mắt nhìn Long Viêm không rõ sự tình tại sao lại như vậy. Ngươi nói, Long Bất Chiến, ám huất ất cung huất ất vương là an hạ, đúng vậy. Long Viêm gật đầu, đôi mắt không có nửa điểm lừa gạt, hắn cũng không có cái kia lý do đi lừa gạt Nam Cung Cảnh. Sao có thể? Long Viêm đương nhiên biết Nam Cung Cảnh ý tứ trong lời nói, nói, Long Bất Chiến cùng tộc trưởng cùng cha khác mẹ huynh đệ, mà... Long không nói đều không phải là hai người phụ thân sở sinh, bất quá là cái bạn cũ chi nữ, cho nên Long Viêm nói thực minh bạch. Đều không phải là huynh muội, Cho nên, ở Trung Chi Gian Hai người sinh ra cảm tình Chính là bởi vì thế tục quan điểm bất đồng Cuối cùng không thể được đến tốt kết cục Mà An Hạ là bọn họ cuối cùng lưu lại hài tử Trách không được, trách không được Long bất chiến đến cuối cùng sẽ lựa chọn Hy sinh rất chính mình tánh mạng mà đi cứu An Hạ Bởi vì An Hạ là Long bất chiến nữ nhi Như vậy hết thảy đều nói thông Ngươi nói, này hết thảy đều là thật sự Môn bị người chợt đẩy ra An Hạ đứng ở ngoài cửa Nhìn bọn họ, trên mặt không dậy nổi một tia gợn sóng, rất là bình đạm. An Hạ, Long Viêm đứng dậy, trong mắt có chút hoảng loạn. Trái lại An Hạ, kỳ thật nàng cũng không có nhiều thương tâm, đáy mắt, tất cả đều là bình tĩnh. Hà Nhi, so với Long Viêm hoảng loạn, Nam Cung Cảnh nhưng thật ra có vẻ chấn định chút. Nam Cung Cảnh hiểu biết An Hạ tính cách, tự nhiên biết nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Tuy rằng những cái đó hồi ức đều không như vậy tốt đẹp. Long bất chiến cũng đối An Hạ làm không ý sai sự, chính là hắn đã trở lại, An Hạ bị hắn lấy mệnh cứu giúp, dựa theo nam cung cảnh lý giải, An Hạ là sẽ không lại đi oán hận một cái đa xuống mổ người. Ta không có việc gì. An Hạ nhẹ giọng nói, trên mặt thoạt nhìn đảo thật không có gì phẫn nộ hoặc là thương tâm biểu tình. Long viêm nhìn chầm chầm nàng mặt, tựa hồ muốn từ giữa tìm được một tia thương tâm phẫn nộ cảm xúc, đáng tiếc, không có. An Hạ đứng ở ngoài cửa một hồi lâu, bên trong khả năng nói quá nghiêm túc không biết đi, hai người nói này đó nàng đều nhất nhất nghe vào nhĩ, vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, an hạ là có một tia kinh ngạc, kinh ngạc với như vậy đáp án, chính là nghĩ lại tưởng tượng, liền tưởng thông vì cùng long bất chiến sẽ vì nàng mà hy sinh chính mình tánh mạng, lại, vì sao đang tìm nàng thời điểm bùn có thể giết hách liên nguyên hiên, nhưng cuối cùng lại dùng hắn tới tìm kiếm nàng, vừa mới bắt đầu khiếp sợ rất nhiều là có phẫn nộ, chính là nghĩ lại tưởng tượng, An Hạ liền đem này phẫn nộ đẻ ép đi xuống. Long bất chiến sẽ bộ dáng này cũng là bị hoàn cảnh bắt buộc. Tuy rằng hắn ra tâm đại, thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn như không có tâm huyết. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì nàng cái này cái gọi là nữ nhi, mà hy sinh rất chính mình tánh mạng. Hắn vốn, có cơ hội còn sống, chính là hắn chưa cho chính mình. Nghĩ đến này, cho dù Long bất chiến lại như thế nào không tốt, hắn lại là cái xưng chức đủ tư cách phụ thân. Ít nhất, hắn chịu vì hài tử mà từ bỏ chính mình tánh mạng. Đây là khó nhất có thể đáng quý, hơn nữa vẫn là một cái người khác đều nói không có nhân tính ma đầu trên người. Biết nam cung cảnh còn sống, biết chính mình là bị Long bất chiến cứu, An hà cảm thấy kỳ thật cũng không có gì hảo hận, trong lòng nhớ kỹ không. Vui sự tình làm người sống càng mệt, một khi đã như vậy, hà tất lại đi cáo giận đâu. Ngươi thật sự không hận hắn sao? Long viêm đứng dậy, tiến lên hỏi. Tộc trưởng đã từng rất muốn đem tin tức này nói cho An hà chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu huất Ất Vương đã chết. Hết thảy đều bụi bằm rơi xuống đất, nói cho An Hạ, bất quá là đồ tăng nàng phiền não, không nói cũng thế, khiến cho An Hạ vẫn luôn không biết hảo. Bất quá bọn họ đều không có nghĩ đến, nam cung cảnh sẽ thật sự tồn tại, mà An Hạ, cư nhiên như thế phóng khai, cũng không sẽ bởi vì Long Bất Chiến làm những cái đó sự tình mà oán hận. An Hạ nhìn hắn, thở dài, nói, không hận, hận lại có thể thế nào, người đã chết, hận, bất quá là gia tăng rồi trong lòng gánh nặng, ta hà tất muốn như vậy đâu. Long viêm còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng, cái gì cũng chưa nói. Nam cung cảnh nhìn như vậy an hạ, đây mới là hắn nhận thức hiểu biết người, an hạ không bị thế tục sở giam cầm, sẽ không? Vì những cái đó việc nhỏ mà canh cánh trong lòng. Hảo, chúng ta không nói này đó, nếu long bất chiến cũng đã chết, chúng ta như vậy bóc quá. Nam cung cảnh nói, nghĩ đến là long bất chiến cứu an hạ, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm tạ hắn. Kỳ thật liền tính không có long bất chiến. Còn có rất nhiều người sẽ đem An Hà bắt lấy, luyện đúc cái gọi là huyết thược thi, Long bất chiến bất quá là vừa hảo trong đó một cái, mà cuối cùng, hắn cũng cứu An Hà, nếu hai người đã gặp lại, An Hà trong lòng kia khối đại thạch đầu cũng đã rơi xuống, hai người kế hoạch hảo, liền cùng nhau hồi Bắc nguyên. Đương thấy bốn phía đều không có nam cung cảnh quen thuộc vị kia thân ảnh thời điểm, nam cung cảnh đột nhiên hỏi, như thế nào không thấy kiểu thương người đâu. An Hà bị hắn hỏi sừng sốt, Theo sau giải thích về kiểu thương đột nhiên từ biệt sự tình, đến tột cùng hắn vì sao đi như vậy vội vàng, ta cũng không biết, ấn ta hiểu biết hắn lý giải, ta cảm thấy, hắn không có khả năng liền như vậy đi không từ ra, an hà càng muốn, trong lòng càng thêm cảm thấy việc này kỳ quạc tính, nam cung cảnh cùng nàng tưởng giống nhau, gật gật đầu, cũng là không hiểu, có lẽ, hắn thật sự có cái gì việc gấp đi, những cái đó tử sĩ liền trước lưu lại nơi này, nhìn xem kiểu thương hay không còn sẽ trở về bên này chúng ta trở về cũng sẽ phái nhiều điểm người đi tìm hắn, cửu thương người này quá thần bí, hắn bối cảnh đến bây giờ còn không có điều tra. Ra, cửu thương thần bí làm nam cung cảnh đều nhìn không được kinh ngạc. đêm đó thượng chỗ đã thấy đến quái dị cảnh tượng, đến tột cùng là cửu thương làm cho thủ thuật che mắt, vẫn là hắn huyết thật sự có này công năng, có thể toát ra khói nhẹ. hắn tưởng hắn cần thiết đi càng sâu tìm tòi nghiên cứu cửu thương thân thế bối cảnh, hy vọng cửu thương thật sự có việc gấp đi không từ ra đi đối với cửu thương đi lưu, an hạ chưa từng có quản chế quá, nàng cũng không phải đem cửu thương làm như một cái nô lệ sai sử, cửu thương là nàng bằng hữu, nàng quan tâm thân nhân, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, chính là an hạ vẫn là sợ hãi cửu thương sẽ xảy ra chuyện gì. rốt cuộc cửu thương tâm tư tuy rằng đoán không ra, nhưng hắn lại không phải cái loại này thấy nàng gặp nạn mà rời đi người, nàng sợ hãi cửu thương giống nàng suy đoán như vậy, như vậy nàng càng hy vọng cửu thương là cái lâm trận lùi bước đi không từ ra người. Ít nhất như vậy, cửu thương còn có thể tồn tại. Nam cung cảnh vỗ vỗ trở về ôm ấp nhân nhi phía sau lưng, Trấn an, hào, đừng nghĩ quá nhiều, đêm đã khuya, ngươi sớm chút nghỉ tạm, hải tử lại không ngủ đã có thể không hào. An hà gật gật đầu, ngoan ngoan thực. Chỉ là, đương nhìn nam cung cảnh ngược vị trí thời điểm, an hà vẫn là nhìn không được nói, ngươi ngược, làm ta nhìn xem. Nam cung cảnh thân mình hơi hơi cứng lại, theo sau cười nhìn an hà, nói, không có gì đẹp. Ngươi sớm chút ngủ đi, đêm đã khuya. Liền xem một cái. An Hà bĩu môi, đáng thương hề hề bộ dáng nhìn hắn. Cho dù An Hà đã là một cái hài tử nương, trong bụng lại hoài một cái hài tử, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng bán manh làm nũng. Nam cung Cảnh căn bản là không lay chuyển được nàng. Trước đó Thanh Minh nói, ta nhưng nói cho ngươi, liền xem một cái, xem xong liền ngủ. Ừ ừ. An Hà nháy mắt nhếch môi cười, nhìn như vô hại. Nam cung cảnh bất đắc dĩ, chỉ phải cầm quần áo từng cái cởi, An Hạ xem hắn. Thoát thông thả, đôi tay duỗi tiến lên. Ta tới cấp ngươi thoát. Nam cung cảnh tay một đốn, tả cười nhìn An Hạ. Cái loại này cười chung mang theo yêu mị, làm An Hạ trong lòng có chút không được tự nhiên. Ngươi nhìn cái gì đâu. Ta chỉ là cho ngươi thoát cấp quần áo, đừng nghĩ quá nhiều. Cho dù hai người thân mật khăng khít, chính là giờ phút này đối phương ánh mắt vẫn là làm An Hạ đỏ mặt. Nghe An Hà như vậy giải thích hoa, nam cung cảnh cười nhạo lên, ta biết, ngươi chỉ là, đơn thuần cho ta cởi quần áo thôi. Này nam nhân cố ý đem, đơn thuần, cởi quần áo, thôi, ba cái từ cắn trọng, ánh mắt chút nào không rời đi An Hà trên người, xem An Hà hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ngươi đừng múa mép khua môi, giận dữ, trên tay đã đem cuối cùng một kiện quần áo cởi xuống dưới, bị băng gạt bao vây lấy địa phương, chảy ra một tia huyết. Chỉ là nhìn bao vây lấy miệng vết thương An hạ liền biết Miệng vết thương này nhất định rất đau đi Lúc trước đâm vào đi Thời điểm thứ thâm May mắn hắn mệnh bảo vệ Nhìn an hạ vừa rồi còn ở thẹn thùng mang cười Mặt đang xem thấy hắn miệng vết thương Dần hiện ra tới đau lòng Nam cung cảnh vội vàng nói Hiện tại nhìn nên nghỉ tạm đi May mắn dùng băng gạc bao bọc lấy miệng vết thương Nếu là làm an hạ nhìn đến nàng bên trong miệng vết thương Phỏng chừng lại càng đến thương tâm Chỉ là như vậy nhìn An Hà đều đã sắp khóc ra tới, trên tay trước, tưởng nhẹ nhàng đụng vào một. Chút miệng vết thương vị trí, lại bị Nam Cung Cảnh né tránh. Ta không có việc gì. Nam Cung Cảnh giải thích. Rất đau đi. An Hà hỏi, nước mắt đều sắp chảy xuống tới. Nam Cung Cảnh lôi kéo khóe miệng cười, sờ sờ đối phương đầu. Đã không đau, chỉ là miệng vết thương còn ở khép lại giai đoạn. Ngươi đừng quá lo lắng, ngủ đi, lại không ngủ ta chính mình đi ngủ. An Hà nỗ miệng xem hắn không có nửa điểm khẩn trương chính mình miệng vết thương, không cầm có chút bực hắn, ngươi còn cười, cũng không biết yêu quý chính mình thân mình, lần sau cũng không nên còn như vậy, ta tình nguyện thương người là ta, lại nói mê sảng nam cung cảnh ngừng ý cười nói, ngươi không hy vọng ta bị thương chẳng lẽ ta liền hy vọng ngươi bị thương sao, huống hồ ta là nam nhân, là ngươi trượng phu ta có trách nhiệm bảo hộ ngươi tuy rằng chúng ta còn không có thành hôn nhưng kia đều chỉ là nghi thức Trở về chúng ta liền lập tức thành hôn Đừng lại tuyển ngày mấy Không có cho nàng danh Phật Nam Cung Cảnh trong lòng nhiều ít có chút không thỏa mãn Hắn muốn cho nàng một cái danh chính ngôn thuận thân Phật An Hà gật gật đầu Không hề phản bác Ấn. Một đêm vô mộc An Hà ngủ cực kỳ an ổn Có thể là bên người có Nam Cung Cảnh ôm duyên cớ Nam Cung Cảnh sớm liền tỉnh lại Nhìn An Hà kia trương dung nhan Cười Nhìn không được đem người hướng chính mình trong lòng ngược mang theo vài phần Thấy đối phương giật giật thân mình Lại không, dám lại di chuyển đối phương, trên mặt lại là thỏa mãn cười. An Hà ngủ no dậy sớm, ăn bữa sáng, liền xuất phát chuẩn bị ngồi thuyền ra biển về nhà. Lúc này đây, bọn họ thuận lợi ngồi trên thuyền, nhìn hải mặt bằng thượng phật phòng nước biển, thổi gió biển, trong lòng than thở phía trước cảnh ngộ. Tới phạn phương quốc thời điểm, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp được như vậy nhiều chuyện, mà đương trải qua này hết thảy thời điểm, bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội rời đi phạm phương quốc này hết thảy phảng phất làm một giấc mộng một hồi chân thật khủng bố mộng may mắn kết cục không phải bọn họ tưởng như vậy thương thảm nhìn hải mặt bằng thủy an hà chưa từng có giống giờ phút này như vậy bình tĩnh quá còn hảo đi nam cung cảnh tiến lên hỏi an hà hiện tại là thai phụ cho nên muốn đặc biệt cẩn thận nam cung cảnh sợ nàng có cái cái gì đau đầu nhức óc an hà lắc đầu tới gần nam cung cảnh phương hướng nói không có việc gì không lớn sẽ say tàu, tiểu thanh cho lộng chút yên quả mơ ăn, cũng sẽ không tưởng phun. Vậy là tốt rồi. Hắn muốn chính là nàng có thể bình an. Tàu chuyến chạy hơn một tháng, rốt cục là đến Đông Thần quốc bờ biển, lần này bọn họ cập bớ không hề là đông đằng thành bờ biển, là một cái trấn nhỏ, tên là Hy vọng trấn, một cái rất có hy vọng trấn nhỏ. Bọn họ trở lại thời điểm, đã không còn là phạn phương quốc nhiệt năng thời tiết, gió thu đánh úp lại, từng trận lạnh lẽo. Nam Cung cảnh cầm lấy một trương áo choàng vì An Hà phủ thêm Tiểu Tâm dặn dò gió lớn đừng lạnh đi thôi chúng ta lên bờ hơn một tháng lộ trình làm An Hà bụng lại tăng lên không ít tròn trịa phẳng phất muốn rơi xuống xuống dưới Nam Cung cảnh thật cẩn thận đỡ sợ An Hà quăng ngã hắn chưa từng có gần gũi xem qua như vậy bụng to thai phụ so bình thường tháng này phân thai phụ bụng còn muốn đại rất nhiều không biết hắn còn tưởng rằng An Hà trong bụng cất giấu hai cái bảo. Bảo, mà khi ôn triển nói nàng trong bụng chỉ có một hài tử thời điểm, nam cung cảnh hy vọng mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Nhưng vì sao nàng bụng sẽ như vậy đại? Đại đáng sợ, nếu là song sinh tử còn hảo giải thích, hai người thể tích tổng so một cái đại, nhưng là một cái đại thành như vậy có điểm không bình thường. Ôn triển nhướng mày nhìn nam cung cảnh liếc mắt một cái, có chút không vui nói, ta nói nàng không có việc gì liền không có việc gì, nếu không tin, đại nhưng... Kêu những người khác tới bắt mạch. Nam cung cảnh có chút bị khí tới rồi Hắn này không phải không có nhìn đến qua trước An hạ mang thai bộ dáng sao Sợ hãi nàng sẽ có chuyện gì Cho nên mới sẽ hỏi nhiều như vậy Nhưng xem ở ôn triển trong mắt Hắn là quá vô chi Nghĩ nghĩ, nam cung cảnh chỉ ném ra một câu Ôn triển, ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày Cũng sẽ có như vậy một ngày khẩn trương Vì chính mình để ý người kia Cho dù ở những mặt khác lại tự tin Nhưng phóng gặp Được chính mình nhất để ý người thời điểm liền sẽ hoảng loạn lên. Ai, nhìn Nam Cung Cảnh bóng dáng, ôn triển không rõ hắn lời này ý tứ, chỉ cảm thấy Nam Cung Cảnh là cố ý lấy lời nói đổ hắn, ý định làm hắn không vui, hừ, hắn rất thông minh, mới sẽ không bị Nam Cung Cảnh này đơn giản nói liền khí đến, hắn càng muốn vui vẻ, tức chết hắn, tức chết hắn. Ôn triển không biết, có một ngày, Nam Cung Cảnh những lời này thật sự ứng nghiệm, chỉ là, hiện tại ôn triển còn ngây ngốc. đỡ an hạ, Nam cung cảnh đôi tay một khắc cũng không dám rời đi. An Hạ trên người sợ chính mình một không cẩn thận làm An Hạ té ngã hoặc là làm này gió biển thổi đi rồi. Nhìn Nam cung cảnh cái dạng này, An Hạ trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Yên tâm, ta không có việc gì, ta mới không như vậy kiểu khí lại không phải lần đầu mang thai. Hà Tất Đại kinh tiểu quái, nhưng người này bụng đại thật là đáng sợ, như vậy bụng không thể không làm hắn sợ hãi. Ôn triển kia thằng. Nhóc chết tiệt còn nói không có việc gì không có việc gì, không phải song sinh tử vì sao bụng như vậy đại. Đánh giá là này hơn một tháng ngươi cho ta bổ quá nhiều, đem bụng bổ như vậy đại, hà tất đại kinh tiểu quái, không phải còn có ôn triển sao. Tuy rằng chạy thuyền hơn một tháng, trên thuyền tồn lương cũng không phải rất nhiều, nhưng Nam Cung Cảnh vẫn là có thể biến đổi biện pháp cho nàng các loại bổ dinh dưỡng đồ ăn. Hơn nữa, ôn triển y thuật nàng là tuyệt đối tin được. Ôn triển ta không tin được. Nam Cung Cảnh trả lời nói. Cho dù gặp qua ôn triển y thuật, nhưng giờ phút này Nam Cung Cảnh vẫn là không yên tâm. Đừng lo lắng. Vỗ vỗ Nam Cung Cảnh tay, hai người đã đi xuống cái cặp bản. Trên thuyền ngây người lâu lắm, Nam Cung Cảnh sợ mọi người thích ứng bất quá tới, muốn cho người chậm rãi, tính toán ở hy vọng chấn nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ đại gia thân thể đều hảo chút, lại xuất phát, chính yếu, Nam Cung Cảnh sợ an hạ một cái bụng to thai. Phụ sẽ lên đường đuổi qua vất vả. Hy vọng trần nếu như danh, nơi nơi lộ ra sinh cơ lộ ra hy vọng, lui tới người đi đường bước chân vội vàng, con đường hai bên là các loại bày quán. Nhìn hai bên Mỹ thực đương khẩu, An Hà ngồi ở sớm chuẩn bị tốt kia trên xe, không ngừng đem đôi mắt tầm mắt đặt ở mặt trên, nghe kia các loại mê người hương khí. Tuy rằng trên thuyền bất tận dinh dưỡng đồ ăn cấp An Hà ăn, nhưng là phản Phương Quốc rốt cuộc là phản Phương Quốc, bọn họ ẩm thực đồ ăn. Đều cùng bên này đại lục không giống nhau. An Hà vẫn là tưởng niệm đại lục này đông thần quốc mỹ thực. Cho nên đương nhìn đến này đầy đường đầy đường đều là mỹ thực. An Hà cảm giác chính mình nước miếng liều mạng hướng lên trên mạo. Các loại tưởng chảy nước miếng, cảnh, có thể làm cho bọn họ dừng xe sao? An Hà hỏi, theo sau đem đôi mắt đặt ở màn xe ngoại ăn vặt quán. Làm sao vậy? Mới vừa hỏi ra khẩu, nam cung cảnh nhìn nàng con người kia lập lè quang, liền lập tức hiểu. Được. Nhưng ngay cả như vậy, Nam Cung Cảnh vẫn là cự tuyệt nói, này bên ngoài đồ vật bị cho bụi thổi ô ê, ăn đối hài tử không tốt, mới sẽ không, mấy thứ này sạch sẽ. An Hà nói, biết căn bản không phải Nam Cung Cảnh nói như vậy. Theo sau, An Hà chỉ vào một cái sạp trước bị vì hấp cái bánh bao nói, kia bánh bao hẳn là không có việc gì đi, nhưng không cho bụi. Không được, bánh bao làm làm, không có gì ăn ngon, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi khách điếm, đợi lát nữa ta làm cho bọn họ bị nhiều điểm ăn. Không cần. An Hà quật cường, nàng là thai phụ nàng lớn nhất, nàng muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Này hơn một tháng thời gian, Nam Cung cảnh sớm đã đem An Hà chiều hư, An Hà muốn ăn cái gì, chỉ cần có đều sẽ thỏa mãn An Hà. Hiện giờ, hắn cự tuyệt vô pháp thay đổi An Hà muốn ăn đồ vật. Hà Nhi, mấy thứ này, ngươi có cho hay không ta dừng xe, không ngừng xe ta liền không sinh hải tử. Tiểu hài tử tính tình đi lên, Nam Cung Cảnh giờ khóc giờ cười. Nhìn như vậy đại bụng, đã mau tám nguyệt, nàng không nghĩ sinh cũng đến sinh. Cảnh, ta cầu xin ngươi lạp, ta muốn ăn, được không, được không? Bằng không ngươi mơ tưởng làm ta sinh hài tử. Cho dù biết an hạ lời nói không có bất luận cái gì uy lực, mà khi nhìn đến nàng trong mắt kia tràn đầy chờ đợi đáng thương thời điểm, Nam Cung Cảnh lại không không biết muốn như thế nào cự tuyệt. Dừng xe, Nam Cung Cảnh lời vừa ra khỏi miệng, Bên cạnh An Hạ liền hì hì nở nụ cười, vội vàng, nhấc lên váy chuẩn bị xuống xe, lại bị Nam Cung Cảnh ngăn trở Ngươi làm cái gì? Nam Cung Cảnh đôi mắt tàn khốc chừng mắt An Hạ, không cấm oán trách nói, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì thân mình người, làm việc còn hấp tấp bột trộm. An Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể le lưới tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ, sau đó làm Nam Cung Cảnh đỡ nàng mà xuống xe ngựa, chân một chấm đất, An Hạ liền hận không thể chạy đến những cái đó ăn vặt quán trước. Mua rất nhiều rất nhiều ăn ngon đồ Vật, đáng tiếc Hai tay bị bên cạnh nam tử nâng Căn bản là tránh thoát không khai Chỉ có thể chậm rãi đi tới Nàng bụng đích sát đã không nhỏ Lại quá hơn một tháng Liền phải sinh, nàng đã thói quen hoài cái bụng to Tự nhiên biết đi như thế nào lộ tương đối ổn Mà bên cạnh người không cảm giác được Cho nên khẩn trương cũng là không thể tránh được Tiểu tâm chu Nam cung cảnh nói Bên cạnh có người che chở Sợ lui tới người đi đường đem an hà đâm vừa vặn Ân, đi vào, một ăn vặt quán, an hạ đôi mắt nháy mắt phiếm lượng, một tay lôi kéo nam cung cảnh tay áo áo, một tay vội vàng chỉ vào ăn vặt quán đồ vật, nói, cảnh, ta muốn ăn cái này, cái này, cái này, còn có cái này, nam cung cảnh trên mặt một đống hắc tuyến, nhìn sạp trước đồ vật, đều lớn lên không thế nào đẹp, nghĩ đến này, nói, cái này hẳn là không thế nào ăn ngon, cái này đen tuyền, tiêu, dễ dàng thượng hỏa, cái này lớn lên quá xấu khẳng định cũng không thể ăn, còn có cái này ngươi cảm thấy cái này nhan sắc có thể ăn sao An Hà chỉ vào bốn cái đều bị Nam Cung cảnh phê một hồi mỗi người đều nói không thể ăn An Hà mặt nháy mắt suy sụt không chỉ là An Hà mặt suy sụt ăn vặt quán lão bản mặt càng suy sụt hắn lấy làm tự hào ăn vặt cư nhiên bị người ta nói như vậy bất kham không cấm bực nói, tiểu tử ngươi không hiểu ăn cũng đừng ở chỗ này khoa tay múa chân, ta còn muốn làm buôn bán đi đi đi Lão bản đuổi khách, như vậy khách nhân, không cần cũng. Thế, An Hà nháy mắt liền khó chịu. Lão bản, ta tướng công hắn cái gì cũng đều không hiểu, vị giác có vấn đề, không hiểu ăn, ngươi cho ta đem cái này, cái này, còn có cái này, đều cho ta bao lên, vẫn là toàn bộ, đây là bạc, không cần thối lại. Không đợi nam cung cảnh phản ứng lại đây, An Hà đã đem một thỏi bạc giao cho lão bản. Kia lão bản nhìn đến như vậy đại thỏi bạc tử, đôi mắt đều sáng. Vội vàng thu hảo, miệng một bên nói, hảo hảo hảo, ta đều cho ngươi bao lên. An hà có loại khiêu khích nhìn nam cung cảnh, đợi lát nữa toàn bộ người đều có ăn, ngươi liền không thể ăn. Nói xong, an hà đem đôi mắt tầm mắt tiếp tục đặt ở chung quanh sạp thượng, bọn họ đoàn người có chút nhiều, cần thiết nhiều lộng điểm ăn cho đại gia, cũng hảo cho nàng mỗi loại đều nếm thử một phen. Nàng là thai phụ nàng có chủ trương, biết cái gì không thể ăn cái gì có thể ăn. Kiếp trước cùng kiếp này đều không phải sống uổng phí, lần này là nàng trong cuộc đời lần đầu. Tiên chân chân chính chính mang thai, không có người so nàng càng để ý trong bụng hài tử. Thấy An Hà như vậy, Nam Cung Cảnh cũng không hề ngăn đón nàng, tùy ý nàng đi mua, chỉ là ở một bên đỡ An Hà, nghĩ đến câu kia tướng công, Nam Cung Cảnh trong lòng ấm áp. Mỗi giống nhau đồ ăn, An Hà đều chỉ là nếm một cái miệng nhỏ, mua càng nhiều, là cho những người khác mua. An Hà cũng không keo kiệt như vậy. Tuy rằng nói không cho nam cung cảnh ăn Nhưng chính mình thật sự mua được Ăn Ngon vẫn là nhìn không được muốn cùng nam cung cảnh chia sẻ Tuy rằng hắn ăn không thế nào tình nguyện bộ dáng Ăn no chơi đủ rồi An hạ lúc này mới một bộ hề hoài bộ dáng Chuẩn bị đi khách điếm Ai làm nàng đính cái bụng to Tuy rằng là thói quen bụng to Nhưng là vẫn là thực vất vả Mệt mỏi quá An hạ vây cái mặt Cả người bị nam cung cảnh ôm chặt Mơ màng sắp ngủ Ngủ đi Tỉnh ngủ liền đến khách điếm An hạ mang thai có bao nhiêu vất vả Nam Cung Cảnh biết, hắn hiện giờ muốn làm, chính là bảo hộ nàng, miễn cho nàng lại chịu mặt khác thương tổn. Ngực vị trí miệng vết thương đã cơ bản kết vảy hào, chỉ để lại vết sẹo còn ở nhắc nhở hắn ở phạn phương quốc hết thảy. Nghĩ đến này, Nam Cung Cảnh nhìn không được ôm chặt trong lòng ngược người. Cảm thụ hắn đột nhiên ôm chặt, mơ màng sắp ngủ người, trong mí mắt, lầm bẩm nói, Cảnh, ngươi về sau đều không được rời đi ta, mặc kệ như thế nào, đều đừng rời khỏi ta ân ta sẽ không lại rời đi ngươi, sẽ... Không, về sau, cũng sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. ân mặc kệ trên đời này còn có bao nhiêu đẹp nữ tử, ngươi đều không được tâm động, ngươi tâm, là của ta. Nhu nhược không có xương tay nhỏ, leo lên hắn ngược trái, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Nam cung cảnh si ngốc mà cười, cúi đầu nhìn đã ngủ đi xuống người, ở cái chán của nàng phương hướng nhẹ nhàng một hôn. Nếu ta muốn thay lòng đổi dạ sớm nên thay đổi, ta đời này tâm... Đã không có, đều lưu tại ngươi nơi đó. Tới rồi, khách điếm, An Hà đều còn không có tỉnh lại, có lẽ là quá mệt nhọc, có lẽ là này trận ở trên thuyền đều không có ngủ ngon, đều nói thai phụ muốn ngủ nhiều rác. Nam cung cảnh tự nhiên không dám đi đem người đánh thức, mà chết nhẹ giọng nhẹ chân đem người ôm đi vào, sợ đánh thức nàng. Nếu ngươi ngày đó vừa vặn trải qua hy vọng chấn cùng nhạc phố thời điểm, nhất định có thể thấy một người nam nhân ôm một cái bụng to nữ nhân, thật cẩn thận đến gần một nhà kêu cùng phong khách điểm nam nhân trong ánh mắt sở lộ ra là ôn nhu cẩn thận giống như trong tay phùng là một kiện so với hắn tánh mạng còn muốn quan trọng chân bảo ôn triển đoàn người đi theo phía sau nhìn nam cung cảnh cẩn thận bộ dáng nhìn không được cười nhạo hắn bên người cùng đi tới là long viêm vô vố long viêm bả vai ôn triển cùng hắn đã quen thuộc nhìn không được nói nam cung cảnh chỉ sợ đời này trốn không thoát an hạ lòng bàn tay long viêm chỉ thấp thấp hừ một tiếng ân Tựa hồ ở tán đồng ôn triển quan điểm, lại tựa hồ chỉ là tùy tiện trả lời. Sao sao an hạ là bị trên chân rút gân sở nháo tỉnh, chịu đau, không thoải mái, hừ hừ. Bên ngoài gian người vừa mới chuẩn bị cấp chính mình châm trà, nghe thấy bên trong hừ hừ thanh, liền nước trà đều không uống, vội vàng chạy đi vào. Làm sao vậy? Trên giường người nhíu chặt mày, mơ mơ màng màng nhìn người tới, lầm bẩm nói, chân rút gân, đau. Này đã không phải an hạ lần đầu tiên rút gân, này hơn một. Tháng tới, An Hạ thường thường chân sẽ rút gân, vừa mới bắt đầu Nam Cung Cảnh không hiểu như thế nào giảm bớt, vội vàng đi hỏi ôn triển, lọt vào đối phương xem thường, còn nói, ta lại không phải phụ khoa đại phu. Nhưng cuối cùng, ôn triển vẫn là nói cho hắn như thế nào giảm bớt An Hạ rút gân đau đớn. Này sẽ nghe An Hạ như vậy nói, Nam Cung Cảnh vội vàng đem chân mỏng sốc lên, ở An Hạ chân bụng địa phương, cẩn thận vuốt ve. Nam Cung Cảnh vuốt ve kỹ xảo đã tới rồi lô hỏa. Thuần Thanh nông nỗi. Chỉ chốc lát, trên chân rút gân đã giảm bớt không ít. An Hà cũng không hề dầm gì. Khả năng ngủ no rồi. Chính trợn tròn mắt nhìn mép giường ngồi vì chính mình niết chân nghiêm túc nam nhân. An Hà xem có chút ngây ngốc khóe miệng phiếm ý cười. Cảm nhận được đối phương ánh mắt, nam cung cảnh một bên nhéo An Hà chân cẳng, một bên hỏi, khả xinh đẹp. Ấn, rất đẹp. An Hà cười, theo nam cung cảnh nói nói, ta coi trọng người như thế nào có thể khó coi đâu. Nghe ngươi khẩu khí này. Giống như ta nếu là hủy dung, ngươi liền không thích, phải không? Nam Cung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt nhưng thật ra không có tức giận bộ dáng, ngược lại lộ ra nhũ nhu quang. An Hà không tỏ ý kiến, nói, ân, không thích, ngươi rất khó coi, đến lúc đó ta muốn tìm cái so ngươi đẹp, mỗi ngày nhìn cũng không nề. Liền ngươi, Nam Cung Cảnh vẻ mặt không tin, ngươi hiện tại bộ dáng, nhiều xấu, còn có thể tìm được đẹp. An Hà nghe hắn nói. Như vậy, nhìn không được đôi tay che mặt, vuốt trên mặt thịt mỡ, chưa từng có quá song cầm nàng hiện giờ cầm đều mau thành tam cầm, gương mặt thịt cùng phì thịt heo dường như, một đại đống, đặc biệt xấu, đùi cũng thô một vòng, toàn thân đều mập mạp mập mạp khẩn, trên mặt còn trường nổi lên thật nhỏ màu vàng màu đen điểm điểm, xấu thực. Nghĩ đến chính mình cái dạng này, nàng cũng không dám nhiều chiếu gương, sợ thấy trong gương người. Ta là thật xấu a lại phì lại xấu. An hạ. Huệ hoài nói, nhìn nam cung cảnh khuôn mặt, nàng càng thêm cảm thấy chính mình xấu. Trước kia thời điểm, có lẽ là nghĩ chính mình tuổi trẻ, tuy rằng cùng nam cung cảnh khuôn mặt so sánh với còn kém chút, chính là nàng thực tự tin, nhưng hôm nay, mang thai lúc sau, nàng càng thêm cảm thấy chính mình thật nhiều phương diện đều không tốt. Nam cung cảnh như vậy đẹp, nàng như vậy xấu, căn bản là xứng không dậy nổi hắn. Thai phụ cảm xúc luôn là hay thay đổi, thượng một giây còn vui. Vẻ an hạ, giây tiếp theo liền bắt đầu huệ hoài. Nam cung cảnh trong lòng lột bột một tiếng, ngoan ngoán, lại nói sai lời nói, hắn quên mất an hạ hiện giờ mang thai lúc sau, đặc biệt là tháng lớn lúc sau, thích miên man suy nghĩ, một ít ngày thường chính mình căn bản tưởng đều sẽ không đi tưởng đồ vật, hiện giờ một cổ não tưởng, càng muốn còn càng thương tâm. Nam cung cảnh luống cuống, vội vàng sửa miệng, không xấu, không xấu, ngươi một chút đều không xấu, ngươi cũng không mập. Chỉ là ngươi hiện tại là hai cái thân mình người, tự nhiên muốn so một người thời điểm đại chút. Chờ hài tử sinh hạ tới liền sẽ biến trở về một người, đến lúc đó ngươi vẫn là đẹp ngươi, sẽ không giảm phân nửa phân. Mới không phải, sinh hài tử ta còn là như vậy xấu, liền tính không như vậy xấu cũng không trước kia đẹp, ngươi cho rằng như vậy hảo gầy đi xuống sao. Ngươi xem ta trên mặt lâm tấm, nhiều như vậy, về sau khẳng định không xứng với ngươi. An hạ lo lắng, đều nói nữ. Nhân là cái thiện biến nhân vật, giống an hạ hiện giờ mang thai, bên cạnh nam nhân lại đẹp. Như thế nào có thể không lo lắng đâu Sẽ không, mặc kệ ngươi về sau biến thành cái dạng gì Ta đều thích, khuôn mặt không phải quan trọng nhất Quan trọng là tâm, đã biết sao Nam cung cảnh nhìn chăm chú An Hà đôi mắt Làm nàng biết, hắn chưa bao giờ biến quá Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không Về sau càng sẽ không, hắn vẫn là hắn Vẫn là lúc ban đầu hắn Thật vậy chăng? Thật Sự, mặc kệ về sau chúng ta đều biến thành cái dạng gì Ta đều giống nhau sẽ không rời đi ngươi. Có lẽ là nam cung cảnh đáy mắt chân thành đả động an hạ, an hạ trên mặt mới lộ ra vài tia an tâm. Liền tính bên ngoài có càng thêm tốt, ngươi cũng sẽ không không cần ta phải không? ân, chỉ nhận định ngươi một cái. Nam cung cảnh gật gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào an hạ, sợ chính mình hơi chút không đủ có thành ý, làm trước mắt người lại miên man suy nghĩ, ngươi cũng đúng. Vậy, liền tính ta biến xấu, ngươi cũng không thể không cần ta. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. An Hà đôi mắt có chút ướt dầm dề. Nhìn Nam Cung Cảnh. Có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Theo sau nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi là tùy tiện nói. Đầu năm nay. Rất khó lại tìm giống ngươi như vậy đẹp người. Ân, Ngươi nói cái gì? Nam Cung Cảnh hỏi ngược lại. Trên mặt mang theo mê mang. Khóe miệng lại lôi kéo ý cười. Hiển nhiên đã nghe được. Không có gì. An Hà lắc đầu. Sợ lời nói. Mới rồi làm người nghe xong đi. Hảo. Đừng lại tưởng đông tưởng tây, chân của ngươi nhìn xem còn có đau hay không. An Hạ lắc đầu, không đau, đã sớm không đau. Kia nếu không đau, liền lên ăn một chút gì đi. Ngươi đã ngủ đã lâu, không ăn trong bụng hài tử cần phải đói tới rồi. Nhìn chầm chầm phòng lên cao cao bụng, An Hạ mới chớp đôi mắt. Nga, hảo đi. Ngươi trước ngồi, ta làm người lộng chút ăn lại đây. An Hạ ngoan ngoan gật đầu, nhìn rời đi thân ảnh, vừa rồi buồn bực. Này sẽ mới đảo qua mà quăng. Nữ nhân cả đời, muốn rất đơn giản, bất quá muốn một cái yêu thương chính mình trượng phu, không cần quá có tiền, chỉ cần đối chính mình hảo chính là, đều nói mang thai thời điểm nhất có thể nhìn ra một người nam nhân đối với ngươi hay không thật sự hảo, nếu là nam nhân không để bụng ngươi nói, ngươi mang thai lại là hắn tốt nhất suốt quỹ thời cơ, hơn nữa theo sinh dục, nữ nhân sẽ theo dáng người biến hóa cùng với khuôn mặt trường đốm chậm rãi, không bằng trước kia đẹp, nam nhân sẽ chậm rãi chán ghét, nhưng này hết thảy. Đều chỉ là những cái đó không yêu chính mình thê tử nam nhân trên người thể hiện An hạ tin tưởng nam cung cảnh không phải người như vậy Hắn nếu thật sự không yêu nàng Lúc trước liền sẽ không tới trêu chọc nàng Lấy hắn tư bản Cũng đủ làm hắn tìm được càng mỹ Gia tộc càng có quyền thế nữ tử đương thê tử Như vậy tưởng khai An hạ cũng không hề đi lo lắng mặt khác Sao sao an hạ đoàn người ở hy vọng Trấn cũng chỉ hơi làm chỉnh đốn ba ngày Liền hướng tới bắc nguyên quốc phương hướng mà đi An hạ tưởng xoái xoái Khoảng cách chính mình rời đi Soái Soái, đã qua đi 7 tháng, như vậy lớn lên thời gian, cũng không biết Soái Soái tưởng nàng không, hay không trưởng thành không ít đâu. Nam cung cảnh lại làm sao không tưởng niệm xa ở Bắc Nguyên quốc nhi tử, nghĩ về nhà, nơi đó mới là hắn gia, có hắn phụ vương Mẫu phi, có hắn huynh đệ tỷ muội, có hắn hết thảy hết thảy. Nghĩ đến, về nhà, an hạ tâm tình không khỏi kích động lên, này hy vọng chấn khoảng cách Bắc Nguyên quốc kinh đô nghiệp thành sẽ không quá xa. Nếu xe ngựa đuổi mau nói, không cần thiết nửa tháng là có thể đến Kinh Thành. Nếu chập, một tháng cũng đủ thời gian chạy trở về. Nghĩ đến một tháng sau là có thể nhìn thấy Nhi Tử, An Hà trong lòng khó ức kích động. Bởi vì An Hà duyên cớ, xe ngựa chạy rất là thong thả. Tất cả mọi người lấy An Hà cái này thai phụ là chủ. Như vậy đánh xe dùng hơn. 20 thiên, rốt cục là chạy tới Bắc Nguyên Kinh Đô Nghiệp Thành. Nam cung cảnh sợ An Hà ăn không tiêu, đêm đó làm nàng ở trạm dịch nghỉ tạm. Chờ ngày mai lại hướng trong thành đuổi Sớm đã phái người đi hạo trấn vương phủ Cho nên an hạ đám người vừa đến trạm dịch Vương phủ người đã được đến tin tức Xoay xoay nhón chân mong chờ đã vài tháng Nhìn đầu khoảng cách môn đỉnh phương hướng càng ngày càng gần Hắn vẫn luôn không có chờ tới cha mẹ trở về Tổ phụ cùng tổ mẫu Nói cha nhất định sẽ đem mẫu thân mang về tới Mặc kệ bao lâu Hắn không biết bao lâu là có ý tứ gì Hắn chỉ biết Hắn cha mẹ nhất định sẽ trở về Này một chút nghe được cha mẹ đã trở lại, khó nén kích động, xoái xoái chạy chậm chân, căn bản là không phát hiện người, liền đụng phải đi lên, thân mình bắn ngược sau ngã trên mặt đất, mông cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc, bởi vì trong lòng vui vẻ kích động, xoái xoái cũng quên mất đau đớn, đã quên khóc, chuông bạc cùng. Xoái xoái giống nhau kích động, cho nên đương bị xoái xoái đụng phải thời điểm ngây ngẩn cả người, thấy tiểu cháu trai ngồi dưới đất, mới bừng tỉnh, vội vàng nâng dậy xoái xoái. Xoái xoái ngươi không sao chứ, nhưng té bị thương. Xoái xoái lắc đầu, xoái xoái không có chuyện, không có việc gì liền hảo. Chuông bạc gật gật đầu, trong lòng hô to một hơi, nghe nói đại ca đại tẩu đã đã trở lại, liền ở ngoài thành trạm dịch, ngày mai là có thể về nhà, nghĩ đến bọn họ có thể. Bình an trở về, chuông bạc trong lòng trừ bỏ vui vẻ chính là hưng phấn, mà càng lệnh nàng hưng phấn chính là... Chứ bỏ đại ca đại tẩu sẽ trở về Lúc trước cùng nhau đi ra ngoài Kiểu thương nói vậy cũng sẽ đã trở lại Nghĩ đến này Chuông bạc trong lòng liền kích động không thôi Cô cố Cha cùng mẫu thân phải về tới phải không Xoái xoái nâng lên đầu nhìn trước mặt người hỏi Trinh lăng lúc sau chuông bạc nghe được soái soái thanh âm Lúc này mới phản ứng lại đây Đối với soái Soái gật gật đầu Ân Bọn họ đều phải đã trở lại Ngày mai là có thể về đến nhà Yên tâm đi Ân ân Soái xoái hưng phấn đi theo gật đầu, soái soái rốt cuộc có thể nhìn thấy cha mẫu thân, "Hả vui vẻ a?" Nghĩ đến An Hạ liền sắp sinh bụng, chuông bạc nhìn không được nói, "Không chỉ là cha mẹ ngươi đã trở lại nga, cha mẹ ngươi còn cho ngươi mang theo cái thần bí lễ vật cho ngươi đâu." "Cái gì thần bí lễ vật a? Cô cô biết không?" Soái soái trên mặt tràn đầy chờ mong, "Hắn đã." Lâu không như vậy vui vẻ qua, vừa mới bắt đầu cha cùng mẫu thân rời đi làm hắn rất là không thói quen, mỗi ngày ngủ đều ở khóc. Sau lại, hắn không hề khóc, lại mỗi ngày ôm chăn tưởng bọn họ Hiện giờ, cha cùng mẫu thân rốt cuộc phải về tới Chờ thấy ngươi mẫu thân sẽ biết Chuông bạc bán nổi lên cái nút, nghĩ xoái xoái gặp được sẽ thích Nàng phụ vương cùng mẫu phi sẽ càng thêm thích Xoái xoái khi còn nhỏ vẫn luôn thích lại thêm một cái đề để muội muội bồi chính mình chơi Vẫn luôn không có thể thực hiện nguyện vọng này Lúc này đây, rốt cuộc có thể thực hiện Xoái xoái khó hiểu, lại cũng chỉ có thể đè nén xuống nội tâm tò mò Nghĩ ngày mai sẽ biết, sao sao hôm sau, chuông bạc dậy thật sớm, toàn bộ người đều còn ở mộng đẹp thời điểm, chuông bạc cũng đã tỉnh, hoặc là nói, chuông bạc kỳ thật một đêm không ngủ, nghĩ còn ở trạm dịch người, nhìn bên ngoài thiên còn sám xịt, nơi nơi lạnh lùng một mảnh, bắc nguyên quốc hiện giờ đã xem như tiến vào mùa, đông, gió lạnh quát mặt sinh đau, bọc kiện áo khoác, chuông bạc vội vàng làm người đi đánh thức một cái khác sân xoái xoái, Hiện giờ xoáy xoáy là một người một mình ngủ, hắn ngủ ở phòng trong, gian ngoài là hậu hạ hắn hai cái tiểu nha hoàn, xoáy xoáy nếu là buổi tối có chuyện gì, các nàng có thể ở nhanh nhất tốc độ chiếu cố đến hắn, xoáy xoáy còn ở trong chăn mặt toàn ngủ ngon, tối hôm qua hưng phấn đã khuya mới ngủ, này sẽ bị người kêu rời giường, hiển nhiên có chút không? Muốn rời giường? Tiểu chủ tử, quận chúa nói, làm ngươi mau chút rời giường, đợi lát nữa đi tiếp thế tử cùng phu nhân đâu, cũng chính là cha ngươi mẫu thân đâu. Cái gì? bổn còn tưởng tiếp tục ngủ xoay xoái nghe được đối phương nói đến cha mẫu thân, nháy mắt từ trong chăn mặt bỏ lên. Nô tỳ nói, quận chúa làm ngươi rời giường, đợi lát nữa liền đi tiếp cha mẹ ngươi đâu. Thật vậy chăng? Tiểu nha đầu gật gật đầu, nhìn so với chính mình còn muốn tiểu một nửa người, lộ ra hai. Viên răng nanh, mà ở ngoài thành trạm dịch an hạ, cũng là sáng sớm liền đi lên, cho dù nam cung cảnh làm nàng ngủ nhiều một hồi đối thai nhi hảo, nàng như cũ ngủ không được bởi vì an hà dậy sớm mọi người cũng không dám chậm trễ thu thập hảo đồ vật liền hướng tới bên trong thành mà đi soái soái so an hà khởi còn sớm ở cửa thành nội tiểu quán trà chờ thấy đoàn xe chậm rãi vào thành kích động vội vàng từ trên ghế lên cố cố là cha mẫu thân sao soái soái chỉ vào đại đội nhân mã xe ngựa hỏi chuông bạc chỉ dẫn theo soái soái còn có hai người tùy tùng mà đến thấy đoàn xe cũng vội vàng hướng tới soái soái chỉ phương hướng nhìn lại Nhìn thấy những cái đó quen thuộc gương mặt, chuông bạc vội vàng gật đầu, là, là, là đại ca cùng đại tẩu bọn họ đoàn xe, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi, lôi kéo nhà mình cô cô tay, xoái xoái kích động ra bên ngoài túm, trong miệng còn kêu, cha, mẫu thân, an hà ngồi ở trên xe ngựa, bụng sóc này có chút, không thoải mái, cả người ỉ ở nam cung cảnh trên người, mới có vẻ thoải mái chút, mơ mơ màng màng gian, nàng giống như nghe được xoái xoái tiếng la, nháy mắt tinh thần lên. Nam Cung Cảnh bị nàng động tác kinh ngạc Sợ nàng một cái không cẩn thận lộng bị thương bụng Nam Cung Cảnh hỏi Ngươi làm sao vậy Ta vừa rồi giống như nghe được xoáy xoáy thanh âm Nam Cung Cảnh nhăn lại mày Nghiêm túc nghe xong nghe Cha, mẫu thân càng ngày càng gần thanh âm Ở bên lỗ tai vang Lên, không cấm tô thất nguyệt nghe được Nam Cung Cảnh cũng nghe rõ ràng Hắn vội vàng nhất lên xa tiền mảnh Hướng tới thanh âm phương hướng mà nhìn lại Dừng xe Xe ngựa chậm rãi ngừng lại Chỉ thấy một nữ tử mang theo một cái tiểu hài tử Ở chạy như điên mà đến soái xoái, an hà trong giọng nói toàn thân kích động cùng kinh ngạc Vui sướng nháy mắt che kín gương mặt Mẫu thân Xoái xoái hưng phấn nhìn nàng Đứng ở xe ngựa bên cạnh Tính toán bước chính mình chân ngắn Nhỏ bò lên trên xe ngựa Cuối cùng, xoái xoái vẫn là bò đi lên Chỉ là yêu cầu phía sau chuông bạc cô cô hỗ trợ mới bò đi lên Đại tẩu, các ngươi rốt cuộc đã trở lại chuông bạc cao hứng nhìn trên xe ngựa hai người an hà hướng tới chuông bạc đầu lấy cảm tạ còn có hồi lâu không thấy mỉm cười nói chuông bạc đã lâu không thấy đúng vậy hắc hắc cha mẫu thân xoái xoái hưng phấn không thôi lên xe ngựa liền muốn cho mẫu thân ôm lấy chính mình an hà đang muốn đem nhi tử bế lên nhưng lại bị nam cung cảnh giành trước một bước tiệt qua đi ôm lấy nam cung cảnh lạnh thanh âm nhắc nhở trong lòng ngược nhi tử Hiện tại không thể làm ngươi mẫu thân ôm ngươi, nàng trong bụng có tiểu muội muội. Nam cung Cảnh tựa hồ nhận định An Hà trong bụng chính là nữ nhi dường như. A, xoái xoái kinh ngạc trụ, sau đó cúi đầu nhìn bên trong xe ngựa mẫu thân bụng cao cao phồng lên. Xoái xoái nhớ tới phía trước gặp qua một cái bụng to thẩm thầm, nghe nói nàng trong bụng cũng là trang cái tiểu hài tử, sau lại chưa từng có bao lâu, kia thầm thầm liền sinh hạ một cái tiểu muội muội, nho nhỏ, phấn phấn, đặc biệt đáng yêu, mà hiện giờ Mẫu thân trong bụng cũng là trang một cái tiểu muội muội, thực đáng yêu tiểu muội muội. Tuy rằng tiểu hài tử trí nhớ cũng không phải đặc biệt hảo, trưởng thành rất nhiều khi còn nhỏ ký ức cũng không biết, chính là Soái Soái tựa hồ không có quên hắn đã từng nhiều lần yêu cầu muốn tiểu muội muội sự. Tình, bởi vì quá khắc sâu, cho nên Soái xoái vẫn luôn đều không có quên. Trước kia vẫn luôn liền muốn cái tiểu muội muội, nhưng Soái Soái như cũ không có thể có tiểu muội muội, hiện giờ rốt cuộc có tiểu muội muội bồi hắn chơi. Về sau hắn là có thể đem thật nhiều thứ tốt cùng tiểu muội muội cùng nhau chia sẻ, nghĩ đến này, soái soái mạc danh vui vẻ lên, nhìn mẫu thân bụng cũng mạc danh thần thánh không thể xâm phạm lên. soái soái lâu như vậy không gặp, giống như trường cao. soái soái cười nhìn ở nam cung cảnh trong lòng ngược xoái soái tưởng hảo hảo ôm một cái nhi tử, nhưng bụng thật sự quá lớn, hiện giờ ngồi, thật không biết muốn như thế nào ôm hắn. 7-8 tháng không có thấy, xoái xoái muốn so nàng rời đi thời điểm trường cao không ít, Hiện giờ hình dáng càng thêm cùng nam cung cảnh tưởng tượng, chỉ là xoay xoay so nam cung cảnh thích cười nhiều, xoay xoay hướng về phía mẫu thân cười cười, cuối cùng, tầm mắt như cũ nhìn chầm chầm kia thần kỳ. Bụng to xem, hắn nhìn không được muốn đem tay đặt ở kia cao cao phòng lên địa phương, nghĩ nơi đó mặt ở cái tiểu muội muội hắn liền tưởng sờ sờ, không thể loạn chạm vào. Nam cung cảnh ngăn cản nhi tử sờ sờ, hiện giờ an hạ, tựa như hơi mỏng bình thủy tinh tử tùy tiện một chạm vào liền dễ dàng toái, mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử, hắn đều không cho phép người khác đối hài tử tạo thành thương tổn. Soái Soái cũng giống nhau, hắn quá tiểu, sợ hắn xuống tay không biết nặng nhẹ. đến lúc đó đã có thể phiền toái. Soái Soái bị nhà mình cha dọa sợ, tay cương súp ở giữa không trung, không dám tới gần rồi lại không muốn thu hồi, cuối cùng chỉ có thể cương ở nơi đó, ủy khuất đáng thương đôi mắt nhỏ nhìn nhà mình cha xoái Soái phát hiện chính mình đã lâu không có cùng cha làm nũng, nhìn không được nói, cha, chỉ là hai chữ lại ẩn chứa xoái xoái vô tận ủy khuất đáng thương, hắn cỡ nào tưởng sờ sờ tiểu muội muội a, nàng ra tới lúc sau nhất định thực đáng yêu rất đẹp, giống mẫu thân giống nhau đẹp, đến lúc đó hắn sẽ cho thật nhiều thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn cho nàng, chính là chờ muội muội ra tới không biết phải đợi bao lâu, xoái xoái hiện tại liền tưởng sờ sờ muội muội, nhưng cha không chịu, cái này làm cho xoái xoái thực buồn bực. An Hà ở một bên thật sự xem bất quá mắt, nhìn không được đối với Nam Cung Cảnh nói, không có quan hệ, làm xoái xoái sờ sờ cũng sẽ không thế nào, chính ngươi đều sờ soạn như vậy nhiều. Lần, còn không cho phép Nhi tử sờ một hồi sao? hiện giờ bảo bảo thai động tương đối thường xuyên, mỗi ngày buổi tối, Nam Cung Cảnh Tổng muốn sờ thượng một sờ nàng cái bụng, tựa hồ như vậy liền có thể cùng trong bụng nhân Nhi tiếp xúc đến, có đôi khi may mắn nói, có thể vừa vặn sờ đến hài tử thai động thời điểm cảm thụ được hài tử ở cái bụng thượng đã tới đã lui. Mỗi ngày buổi tối như vậy, nam cung cảnh như cũ làm không biết mệt. Nhưng hôm nay, hắn cư nhiên không muốn làm. Nhi tử liền như vậy nhẹ nhàng sờ một chút, thật là bá đạo thực, cái bụng lớn lên ở an hà trên người. Nhi tử muốn sờ, nàng lâu như vậy chưa thấy được nhi tử, này nho nhỏ nguyện vọng nàng khẳng định muốn cho nhi tử hoàn thành. Nam cung cảnh bị an hà nói nghẹn lại, nghĩ đến đích xác như thế, lại vẫn là nhìn không được nhíu mày. Hải tử đã ổn định xuống dưới, sờ sờ cũng không trở ngại. Nói xong, An Hà hướng tới Soái Soái nói, "Tới, Soái Soái, sờ sờ mẫu thân bụng, bên trong chính là có bảo bảo nga." Nghe được lời này, Soái Soái đôi mắt nháy mắt phiếm lượng, có thể tưởng tượng đến cha vừa rồi ngăn cản, lại nhìn không được nhìn mắt nhà mình cha. Nhi tử đáng thương hề hề khuôn mặt, còn có An Hà nói, "Làm nam cung cảnh không thể không thỏa hiệp, sờ đi, không có việc gì." Được đến phê chuẩn, xoái xoái vui vẻ cười mị mắt thò tay thật cẩn thận sờ lên kia tròn trịa bụng thò tay thật cẩn thận sờ lên kia tròn trịa bụng có lẽ là cảm nhận được ca ca quan ái ở trong bụng cái kia tiểu nhân nhi đột nhiên một trận thai động vừa vặn đá phương hướng đó là soái xoái vuốt nơi đó nha cái bụng đột nhiên đá động làm xoái xoái nhìn không được vừa mừng vừa sợ rồi lại dòa vội vàng bắt tay chịu trở về tò mò nhìn nhà mình mẫu thân mẫu thân soái xoái vẻ mặt nghi hoặc đang chờ mẫu thân giải thích nghi hoặc An Hà hướng tới hắn cười cười nói không có việc gì, có lẽ là biết ngươi này làm ca ca tới xem nàng, tiểu muội muội ở cùng. Ngươi chào hỏi đâu, phải không? Soái soái tự nhiên không biết này đó, nghe được mẫu thân như vậy nói càng là vui vẻ. Kia soái soái còn có thể sờ nữa một sờ muội muội sao? Soái soái thích nàng. Tiểu hài tử đều là như vậy đồng ngôn đồng ngữ, thích toàn bộ viết ở trên mặt. An Hà gật đầu có thể sau này chờ muội muội ra tới ngươi nhớ rõ ngươi là làm ca ca cần phải chiếu cố muội muội nhiều chút không thể làm nàng cho người ta khi dễ đi ân ân xoái xoái vẫn luôn đều nhớ kỹ mẫu thân dặn dò cho nên đương mẫu thân trong bụng cái kia bảo bảo sinh ra lúc sau hắn liền bắt đầu quan tâm chiếu cố mãi cho đến lớn lên hắn như cũ tuân thủ này ước định sao sao bên trong xe ngựa một nhà ba người vô cùng cao hứng mà bên kia chuông bạc hoàn đi rồi một vòng nhìn thật nhiều người Ngay cả Ôn Triển cũng thấy được, chính là không có nhìn đến Cửu Thương bóng dáng. Đại ca đại tẩu sai người về nhà bẩm báo thời điểm cũng không có nói Cửu Thương sự tình, cho nên nàng cũng vẫn luôn cho rằng Cửu Thương vẫn luôn đi theo bọn họ cùng nhau, bọn họ rời đi hắn rời đi, bọn họ trở về hắn cũng nên trở về, chính là tìm một vòng lớn, chuông bạc như cũ không có nhìn đến Cửu Thương thân ảnh. Như vậy, Cửu Thương sẽ đi nơi nào đâu? Hắn vì cái gì không đi theo cùng nhau đã trở lại đâu? Là vì tránh né nàng. Vẫn là có chuyện gì phải làm, chuông bạc đoán không được, có thể làm, chỉ có đi hỏi phía trước xe ngựa đại ca đại tẩu, xe ngựa mảnh lại lần nữa. Bị mở ra, chuông bạc vẻ mặt kinh hoàng thất vọng ánh mắt nhìn an hà, Đại tẩu, chuông bạc nhẹ nhàng kêu gọi thanh, lại không có nói nữa, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, càng nhiều nói đã cũng không nói ra được. Chuông bạc, làm sao vậy? An hà kinh ngạc nhìn thượng một giây còn đang cười người này một giây đã thương tâm sắp khóc, đối thượng nàng kia thất vọng ánh mắt. An hạ tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đại ca đại tẩu, cửu thương như thế nào không cùng các ngươi trở về? Ta nhớ. Rõ hắn rõ ràng đi theo đại ca cùng đi. Nghe chuông bạc nói, an hạ nháy mắt hiểu rõ, chỉ có thể an ủi nói, cửu thương là không có trở về, hắn có việc gấp đi trước. Kia hắn nhưng có nói hắn đi nơi nào? Khi nào có thể trở về? Chuông bạc tiếp tục hỏi, cửu thương cùng đại tẩu thực hào, cái gì đều nguyện ý nói. Cửu thương rời đi hẳn là cũng sẽ nói điểm cái gì đi, chuông bạc tưởng tốt đẹp, nhưng an hạ lại chỉ có thể lắc đầu, không có, hắn cũng không có cùng ta nói hắn đi nơi. Nào, ta tưởng, hắn vội xong rồi chính mình sự tình, liền sẽ trở về đi. Nói đến cửu thương, an hạ mấy ngày nay cũng thường xuyên sẽ nhớ tới hắn, không biết hắn hiện tại ở nơi nào, làm chút cái gì. Hắn lại vì sao không muốn gửi thư hoặc là mang lời nhắn cho nàng đâu, như vậy cũng có thể làm nàng biết hắn hiện tại ở nơi nào, làm chút cái gì, làm cho nàng an tâm chứ nhưng cuối cùng, cửu thương cái gì đều không có nói, liền như vậy đi rồi. An Hà cũng làm người đi tìm cửu thương, rơi xuống, chính là cái gì đều không có, có người ở Phạn Phương Quốc gặp qua hắn, kia cũng chỉ là ở nàng còn không có từ huyết môn ra tới thời điểm, nhưng sau lại, liền không có người gặp qua nàng có đôi khi ngẫm lại, An Hà rất sợ biết hắn tin tức, bởi vì Cửu Thương rời đi quá mức với đột nhiên, đột nhiên làm An Hà có chút sợ hãi, nàng tổng cảm giác, giống như Cửu Thương đã xảy ra chuyện gì, nàng lại không biết, nếu vẫn luôn không có Cửu Thương tin tức, như vậy đã nói lên. Cửu Thương còn khả năng sống hảo hảo, nàng có đôi khi tình nguyện tin tưởng Cửu Thương là đi tìm chính mình hạnh phúc đi. Nghe xong An Hà nói, chuông bạc chỉ có thể cúi đầu, thấp thấp đáp thanh, nga, Thấy chuông bạc sắc mặt không được tốt, An Hà vội vàng an ủi nói, cửu thương có thể là có cái gì đại sự tình muốn đi xử lý, ngươi yên tâm đi, cửu thương ta hiểu biết, trừ phi có chuyện quan trọng, hắn mới chưa kịp cho ta biết, ngươi cũng biết kiểu thương người này, tâm sự đều. Chính mình cất giấu, hắn bối cảnh chúng ta cũng không biết, đánh giá là đi xử lý sự tình gì đi, chuông bạc ngươi liền không cần quá lo lắng, không có việc gì. Chuông bạc một bên nghe một bên gật đầu, nếu cũng không biết kiểu thương đi nơi nào, Kia nàng chỉ có thể tiếp thu đại tẩu lời nói, chỉ là, nàng tâm này trận thường xuyên sẽ mạc danh hoàng hốt, này sẽ nghe được đại tẩu nói, làm nàng trong lòng càng bất an. Nhưng nàng không thể nề hà, chỉ có thể tiếp thu hiện thực, sao sao về. Tới hạo chấn vương phủ, một đám người chờ ở phủ ngoại, chờ an hạ đám người trở về, đã trở lại, đã trở lại. Hạo chấn vương phi chỉ vào xe ngựa tới gần, trong lòng là che giấu không được kích động. Hạo Trấn Vương ra nghe thê tử thanh âm, hướng tới cách đó không xa xe ngựa nhìn lại, gật gật đầu, ân. Rốt cục là đã trở lại, ngày mong đêm mong, rốt cuộc đêm hai người mong đã trở lại. Hạo Trấn Vương ra vợ chồng hai người đều nhìn không được thở dài, bọn họ đợi lâu như vậy, tìm. Không ít người đi tìm hiểu tin tức, chính là này Phạn Phương Quốc cách quá xa, căn bản là hỏi thăm không bao nhiêu tin tức, nhà mình nhi tử lần này đi ra ngoài. Bọn họ cũng là làm tốt nhất hư tính toán, rốt cuộc An Hạ là bị người bắt cóc đi, không chuẩn đối phương căn bản không phải cái gì người tốt, nhi tử căn bản là cứu không ra An Hạ đâu, nhưng sự tình đại đại ra ngoài bọn họ đoán trước, ai cũng chưa từng nghĩ đến là cái dạng này kết quả, mà như vậy kết quả đối với bọn họ. Tới nói là tốt nhất, nhất viên mãn, hơn nữa, bọn họ từ hạ nhân bẩm báo tin tức biết được, An Hạ còn mang thai, nhiều như vậy thắng không gặp, Này bụng đã rất lớn, lại quá không lâu liền phải sinh, nghĩ đến vương phủ lại có hỉ sự Hạo chấn vương ra vợ chồng so với ai khác đều cao hứng Xe ngựa cuối cùng ngừng ở hạo chấn vương phủ ngoài cửa Nam cung cảnh dẫn đầu xuống dưới, theo sau xuống dưới chính là soái xoái. Đem soái soái phóng tới trên mặt đất, Nam cung cảnh lúc này Mới đem màn xe xốp lên, thật cẩn thận nắm An Hà ra ngựa xe An Hà bổn không muốn Nam cung cảnh như vậy đại kinh tiểu quái các loại cẩn thận đỡ nhìn chính mình Chính là nàng ngươi không lay chuyển được người nam nhân này, chỉ có thể theo hắn ý tứ mà đi. Cẩn thận một chút, nam cung cảnh thật cẩn thận nắm, sợ này xe ngựa quá cao, an hạ xuống xe phiền toái, hắn trong lòng còn nghĩ, nhìn dáng vẻ ngày nào đó muốn đem xe ngựa chế tạo lùn một chút, như vậy an hạ tương đối không dễ. Giảng quang ngã chỉ là hắn ý tưởng chỉ có chính hắn biết, nếu là làm an hạ biết, thế nào cũng phải mắng to nam cung cảnh một đốn, nàng bất quá là mang cái thai, hơn nữa thực mau liền phải sinh, này tính toán đem xe ngựa chế tạo lùn một chút là vì nàng về sau mang thai dùng sao không khỏi có chút kế hoạch qua sớm nhưng hôm nay an hạ còn không biết nam cung cảnh này đó ý tưởng chỉ biết chính mình bị nam cung cảnh gắt gao đỡ mà mọi người đều đang nhìn làm nàng có chút không được tự nhiên, hơn nữa xem người giữa không thiếu nam cung cảnh cha mẹ huynh đệ tỉ muội còn có hắn trước kia cấp dưới như vậy một cái cao cao tại thượng nam cung cảnh bọn họ kính yêu tôn kính nam cung cảnh Hôm nay lại lưu lạc vì nắm nàng đỡ nàng sợ nàng té bị thương nhát gan nam nhân, ngấm lại, thật đúng là có điểm bi thôi đâu. Mũi chân đụng chạm tới rồi sàn nhà, An Hà vội vàng tưởng chiều tay. Hảo, ta không có việc gì, ngươi không cần, tới rồi nơi này cũng cần. Thiết đỡ ngươi, bằng không ngươi té bị thương làm sao bây giờ. Nam cung cảnh làm lỡ ánh mắt của người khác, tiếp tục rất ổn an toàn, không màng những người khác thấy thế nào hắn. An Hà tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nhưng tránh thoát không khai. Cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu xoái xoái thấy thế Cũng học cha đỡ mẫu thân Không biết có phải hay không bị cha lây bệnh tới rồi Học cha bộ dáng Vẻ mặt sợ mẫu thân té ngã bộ dáng An Hà quấn Lại chỉ có thể cười nhìn cửa nganh đón Mọi người An Hà bụng muốn so bình thường thai phụ lớn rất nhiều Cho nên đi đường bị Nam Cung cảnh cố tình thả chập Vốn di rất gần khoảng cách An Hà lại cảm giác đi rồi đã lâu Đối với cửa Hạo Trấn Vương ra Hạo Trấn Vương phi xin lỗi cười cười An Hạ hồ Vương gia Vương phi Hạo Trấn Vương gia là nam nhân chỉ hơi hơi hướng tới An Hạ gật đầu gật đầu mà Hạo Trấn Vương phi thật sự là quá tưởng niệm này vốn dĩ liền phải tiến ra môn con dâu vội vàng tiến lên nắm An Hạ tay còn gọi cái gì Vương gia Vương phi đâu đều là người một nhà kêu mẫu phi cũng đúng kêu nương liền càng tốt Hạo Trấn Vương phi cười nói rõ ràng đối An Hạ cái này con dâu đặc biệt vừa lòng nàng quải niệm nhi tử cùng con dâu đã lâu vốn tưởng rằng có thể quá bình tĩnh sinh hoạt con cháu vòng đầu gối thừa hoan dưới gối cỡ nào thích ý a nhưng con dâu liền phải cưới vào cửa lại đã xảy ra như vậy đại sự làm nàng không cấm thất vọng càng nhiều là đối nhi tử con dâu lo lắng không biết này vừa đi còn có thể hay không trở về an hạ xin lỗi nhìn hạo trấn vương phi lại nhìn mắt bên cạnh nam cung cảnh chỉ thấy nam cung cảnh hướng tới nàng truyền đạt một cái khẳng định ánh mắt theo sau An Hà có chút khiếp xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng hô thanh, nương, cho dù thanh âm này nhỏ giọng, đáng tin cậy như vậy gần Hạo Trấn Vương Phi vẫn là nghe rõ ràng, vội vàng theo tiếng, ai, Hảo, Mẫu Phi, Hà Nhi cũng mệt mỏi, chúng ta đi vào trước đi. Đỉnh như vậy đại bụng, khẳng định rất mệt thực vất vả. Tháng lớn, An Hà chân cẳng rút gân càng thêm thường xuyên, nàng buổi tối thượng đêm nước tiểu cũng bắt đầu nhiều lên, ngay cả kia chân cẳng, cũng có chút xưng vù, tuy rằng ôn triển nói này đó đều là bình thường. Nhưng là nam cung cảnh như cũ lo lắng Nhìn an hà bụng hạo Trấn Vương Phi lúc này mới chú ý tới lâu như vậy Không thấy con dâu Bụng đã lớn như vậy Hảo, hảo, chúng ta đi vào, đi vào Hải tử quan trọng Cả ra Đình người vui mừng vào phòng Mỗi người trên mặt mang theo tươi cười Bọn họ có thể không vui sao Thế tử mang theo thế tử Phi đã trở lại Hơn nữa thế tử Phi còn mang thai Đúng là có thể nói là song hỉ lâm muỗn Ai trên mặt treo đều là tươi cười Tiến vương phủ đại môn, hảo chấn vương phi liền người chạy nhanh mang theo thế tử cùng thế tử phi đi trước bọn họ sân nghỉ ngơi, thai phụ mệt nhọc không được, cần phải tiểu tâm hậu hạ, an hà vốn dĩ muốn cùng người trong phủ đều hảo. Hảo chào hỏi một cái, nhưng không lay chuyển được nam cung cảnh kiên trì, hơn nữa nàng xác cũng mệt mỏi, liền tưởng đi trước nghỉ tạm một hồi, chờ nghỉ tạm hảo, liền đi gặp mặt vương ra cùng vương phi. Vương phủ bởi vì hai người bình an trở về, các loại hỷ khí dương dương, Hạo Trấn Vương Phi cao hứng, bên trong phủ người dựa theo mỗi người cấp bậc đều ban thưởng ngân lượng. Nam cung cảnh ngồi ở đại sảnh, tới phía trước cũng đã người đi chăm sóc an hạ, mà hắn tới gặp mặt cha. Mẹ, hải tử, mệt mỏi đi. Một đường phong trần, như thế nào không đi trước nghỉ tạm. Hạo Trấn Vương Phi đau lòng nói, nhìn so với trước rời đi còn muốn thon gầy nhi tử, đau lòng. Tuy rằng nàng không biết bọn họ ở phạn phương quốc, ở cái kia thần kỳ đại lục đã xảy ra sự tình gì. Nhưng kia đều nhất định là thực mạo hiểm, bằng không bọn họ sẽ không lưu lại lâu như vậy mới có thể trở về, bằng không con trai của nàng sẽ không gầy. Nam cung cảnh cảm thụ được người nhà quan tâm thăm. Hỏi, lắc đầu cười cười, nói, ta không có việc gì, dọc theo đường đi vì hảo hảo chiếu cố Hà nhi, chúng ta đem hành trình thả chậm rất nhiều, cho nên dọc theo đường đi cũng không sẽ quá mệt mỏi. Hạo Trấn Vương Phi gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi hảo là được. Người một nhà, trừ bỏ an hạ đều đến đông đủ ở phía trước thính, ngay cả Long Viêm cùng ôn triển hai người đều ở. Nam Cung Cảnh đem lần này ở Phạm Phương quốc phát sinh sự tình đại khái cùng người nhà nói. Một lần, làm cho bọn họ hiểu biết bọn họ đã phát sinh sự tình, đương nhiên, Nam Cung Cảnh tận lực tránh nặng tìm nhẹ nói, nhưng ngay cả như vậy, nghe được An Hạ này thần kỳ máu, còn có kia một đám tưởng được đến nàng máu người, người nhà vẫn là nhìn không được thốn thức lo lắng. Nghĩ đến An Hạ tao ngộ, nghĩ đến thai phụ một đường tàu xe mệt nhọc. Lại là ngồi thuyền lại là ngồi xe ngựa ngã bác Hạo Trấn Vương Phi nhìn không được đau lòng an hạ cái này con dâu tới Nhưng khổ Hà Nhi, hài tử, ngươi cần phải hảo hảo đãi nàng Nàng vì ngươi, trả giá không ít Liền tính Hạo Trấn Vương Phi không nói Nam Cung Cảnh cũng biết chính mình nên làm như thế nào Gật gật đầu, đáp ứng nói Mẫu Phi, Nhi tử tự nhiên biết Nhi tử đời này đều sẽ không cố phụ Hà Nhi Vậy là tốt rồi Một bên lẳng lặng ngồi nhưng vẫn không có làm sao nói chuyện hạo chấn vương ra nhìn nhi tử thâm tình, trong lòng là chấn an, ít nhất, hơn nữa không có học tập thời đại này người. Tập tục xấu, nhưng là hắn vẫn là nhìn không được nói, nói chuyện muốn nói đến làm được, phụ vương vẫn luôn như vậy dạy dỗ của các ngươi. Là, phụ vương, nam cung cảnh đáp lời, đôi mắt nhìn chỗ nào đó, nháy mắt nhu hòa lên, không cần phụ vương nói, hắn cũng biết chính mình nên làm như thế nào, sao sao an hạ lại tỉnh lại thời điểm. Bên ngoài sắc trời đã hắc chầm xuống dưới, nhìn quen thuộc phòng, An Hạ vuốt cái ở trên người chân, cảm giác này hết thảy đều như thế chân thật, rồi. Lại giống làm một giấc mộng Nam Cung Cảnh bên ngoài gian ngồi, nghe được tiếng vang, vội vàng đi vào. Ta ngủ thật lâu, An Hạ chống thân mình muốn lên, Nam Cung Cảnh gật gật đầu, vội vàng đem người đỡ làm lên, theo sau lại hướng tới ngoài phòng hô thanh, thực mau liền có người cấp trong phòng đưa lên đồ ăn. Ngươi sợ là đói bụng. Ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng đi Vừa nói Nam cung cảnh một bên chuẩn bị cấp an hà gắp đồ ăn Nhìn quen thuộc thái sắc Nhìn phong phú đồ Ăn An hà nhìn không được than dài Hoa Đều là ta thích ăn đồ ăn Nàng biết Này đó đồ ăn khẳng định là nam cung cảnh làm người chuẩn bị Chỉ có hắn biết nàng thích ăn cái gì đồ ăn Đã lâu như vậy Nam cung cảnh còn nhớ rõ Nàng khi đó bất quá ở bên tay hắn như vậy nhắc tới Hắn liền đã biết nhìn nam cung cảnh nghiêm túc gấp đồ ăn bộ dáng an hà đối với hắn nhẹ giọng nói nam cung cảnh cảm ơn ngươi nam cung cảnh nhìn nàng như vậy nghiêm túc cảm tạ bật cười nói sở sở nàng tóc nói ngươi ta cần gì lại nói cảm ơn ân cũng đúng ngươi thiếu ta cũng không ít an hà gật đầu nói kia về sau ngươi phải hảo hảo hầu hạ ta đi hảo đã biết hầu hạ ngươi cả đời ta cũng cam nguyện ăn cơm Nam cung cảnh kiên trì làm An Hà nghỉ tạm, ngày mai lại đi thỉnh sớm an cấp trưởng bối, nhưng An Hà chính là bướng bỉnh muốn hiện tại đi xem. An Hà giải thích nói, ta thân thể hào đâu, hơn nữa, ta cũng nghỉ ngơi tốt, không mệt. Nhưng ngươi bụng bụng rất tốt, huống chi ôn triển cũng ở, còn có hơn một tháng mới sinh, sớm đâu, ngươi yên tâm đi. Không lay chuyển được An Hà, Nam cung cảnh chỉ có thể đỡ An Hà qua đi khánh hòa đường, gặp mặt cha mẹ. Hạo trấn vương phi đang ở chuông bạc phòng an ủi chuông bạc về Cửu Thương Sự Tình, nghe được con dâu muốn tới rồi xem nàng, dặn dò chuông bạc hai tiếng, liền chuẩn bị hồi khánh hòa đường. Ngươi muốn hay không tới gặp gặp ngươi tẩu tử, Cửu Thương Sự Tình đâu? Mẫu phi theo như. Lời, cùng ngươi đại tẩu cùng ngươi nói không sai biệt lắm, nếu nếu Cửu Thương đi vội vàng, kia đó là có chính hắn chuyện quan trọng. Hải tử, Cửu Thương Sự Tình, mẫu thân chỉ nghĩ nói, kiên trì có thể, nhưng là nhìn không tới hy vọng. Cũng đừng lại kiên trì, vô dụng, hảo, mẫu phi đi xem ngươi đại tẩu, ngươi muốn hay không cũng tới. Chuông bạc chỉ lắc đầu, không được, mẫu phi ngươi đi đi, thấy đại tẩu, thay ta vẫn an. Hảo, chính ngươi ngắm lại đi, ta đã biết, nhìn mẫu. Phi rời đi thân ảnh, đè nén xuống nước mắt ở đối phương rời đi kia một khắc lạch cạch mà rơi. Trời biết nàng có bao nhiêu tưởng niệm cửu thương, người khác đều không thể lý giải nàng loại này kiên trì. Có lẽ nàng cũng không hiểu biết chính mình vì sao còn muốn kiên trì. cửu thương chưa từng đã cho nàng bất luận cái gì hy vọng, nàng vẫn luôn ở tuyệt vọng, rồi lại vẫn luôn tự cấp chính mình chế tạo hy vọng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không trở về, hắn sẽ đi nơi nào đâu? Vì sao? Không trở lại, liền tính không nghĩ thấy nàng, chính là nơi này còn có đại tẩu A, đại tẩu muốn cùng đại ca thành hôn, chẳng lẽ hắn liền không tính toán tới sao? Còn có đại tẩu mang thai, lại quá hơn một tháng cũng muốn sinh, hắn liền không nghĩ nhìn xem kia sinh ra hải tử sao. Nơi này như vậy nhiều đáng giá hắn trở về nguyên nhân, vì sao hắn vẫn là đi như vậy vội vàng, đi như vậy đột nhiên, còn không có thông chi bất luận kẻ nào. Bên cạnh, tiểu hồ ly quỷ dạp trên mặt đất ngủ. Thấy chủ nhân khóc, nhìn không được ngẩn đầu, tò mò nhìn chủ tử vì sao mà khóc. Nó ánh mắt thanh triệt mờ mịt, lộng không hiểu nhân loại tình cảm. Nhìn bên ngoài đen như mực bóng đêm, một ý niệm ở chuông bạc trong lòng lặng yên mà sinh. Sao sao Hạo Trấn Vương Phi vừa vặn ở cửa cùng An Hà gặp vừa vặn. Nhìn bụng phệ An Hà, nhìn đỡ An Hà đại nhi tử, Hạo Trấn Vương Phi phản phất thấy tuổi trẻ khi chính mình cùng trượng phu. Khi đó, bao nhiêu người muốn trượng phu nạp thiếp sinh sản. Con nối dõi, đơn giản là nàng thành thân mấy năm đều không có sinh dục, nhưng là trượng phu như cũ đối nàng không rời không bỏ, mặc kệ người khác nói như thế nào, như thế nào làm. Như cũ không thể đả động trượng phu tâm, trời xanh không phụ người có lòng, nàng cuối cùng mang thai, có mang giật phong, những cái đó đồn đãi vớ vẩn bắt đầu thiếu, những cái đó muốn trượng phu nạp thiết vợ kế người thanh âm nhỏ, nàng mỗi ngày thật cẩn thận che chở trong bụng hài tử, sau so nàng càng sâu. Che chở hài tử, đúng là chính mình trượng phu, đó là đứa bé đầu tiên của bọn họ, cho nên hắn vô cùng quan tâm, vô cùng để ý, không có người so với hắn càng sợ hai đứa nhỏ này có chuyện gì. Cho dù đại phu nói không có việc gì, người y nói không có việc gì, chỉ cần nàng có điểm cái gì không thích hợp, trượng phu đó là như vậy khẩn trương. Khi đó, hắn quên mất chính mình là gánh vác một quốc gia tướng quân, quên mất chính mình thân Phật, ở nàng sắp sinh thời điểm, càng là thật cần. Thật, mặc kệ hắn đi nơi nào, đều phải đỡ, người khác đỡ đều sợ té ngã, liền phải chính mình đỡ mới an toàn. Loại tình huống này, liền có điểm giống cảnh nhi hiện tại bộ dáng Mẫu phi, Vương Phi, hai người thấy nàng, đồng thời hô. Ai? Nhìn hai người, hạo chấn Vương Phi nghĩ đến An Hà vừa rồi xưng hô, lại là cười nói, cùng cảnh nhi như vậy kêu ta liền hảo, không cần câu nệ, ở lòng ta, các ngươi đã thành thân. Bất quá vừa vặn gặp gỡ những người đó đem nàng bắt cóc thôi. An Hà gật gật đầu, cũng cảm thấy chính mình có chút làm kiêu, tuy rằng nghi thức không có tiến hành đi xuống, chính là phu thế chi thật cũng có, Hà tất để ý những cái đó không có gì chói buộc nghi thức đâu. Là, mẫu phi Hảo, vậy là tốt rồi hạo chấn vương phi rất sớm liền tưởng này Nhi tử thành thân, đi đi trên người lệ khí Thật vất và gặp an hạ Hai người thành thân, kết quả lại xảy ra chuyện Đi thôi, vào đi thôi Người phụ vương còn không có nghỉ tạm Tiến vào, an hà ở khánh hòa đường cũng không có đái bao lâu Đêm đã khuya, nam cung cảnh lấy các loại lý do Làm nàng trở về nghỉ tạm Mà vương ra vương phi tự nhiên sẽ không lưu trữ nàng ở kia cũng tìm cái lý do làm an hà sớm chút trở về nghỉ tạm. Nam cung cảnh ta trước kia như thế nào không phát hiện nguyên lai like ngươi như vậy phiền nhân a. An hà nói liếc xéo đối phương, ngữ khí như là sinh khí, đôi mắt lại mang theo vài tia ý cười. Nam cung cảnh dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ theo sau nói đó là bởi vì ngươi trước kia không đủ hiểu biết ta, hiện tại hiểu biết, tự nhiên mới biết được ta chân chính là cái cái dạng gì người. Thiết, sao sao mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, khí hậu không phục chờ bệnh trạng đồ ăn chậm rãi biến mất. Đã nhiều ngày An Hà đều hoa ở Nam Cung Cảnh tiểu viện tử, nơi nào đều không được đi xa, có chuyện gì trực tiếp phân phó nha hoàn tồn tại trực tiếp phân phó Nam Cung Cảnh. An Hà cũng biết chính mình chân càng càng thêm mập. mà bụng đại đi đường cũng không an toàn, nàng cũng dứt khoát nơi nào đều không đi. Nam Cung Cảnh cùng nàng nói thành thân sự tình, mặc kệ như thế nào tổng phải cho nàng một cái nghi thức, một cái danh Phật. Báo cho người trong thiên hạ, nàng An Hạ là hắn nam cung cảnh thê tử, nhìn chầm chầm đại đại bụng, An Hạ có chút bất đắc gì nói, ngươi xem ta này bụng, như vậy đại, như thế nào thành thân, chẳng lẽ làm điên cái bụng to sao, kia chờ ngươi sinh hạ hài tử, nghe nam. Cung cảnh nói, An Hạ lại ngắt lời nói, chờ ta sinh hài tử, đã là hai đứa nhỏ mẫu thân, lại thành thân không cảm thấy có điểm quái quái sao, có cái gì quái, hơn nữa, hài tử sinh hạ tới. Ta còn muốn ở cứu, ngồi xong ở cứu, lại muốn tổ chức trăng tròn rượu, hài tử một tuổi, lại muốn bắt chú, thật nhiều sự tình đâu, nơi nào luôn được đến. Nghe An Hạ này giải thích, Nam Cung Cảnh càng thêm nhíu mày, chẳng lẽ, chúng ta không cần thành hôn. Nam Cung Cảnh tưởng cấp An Hạ một, cái danh phận, một cái nghi thức. Này đó có chút thật chặt thấu, nếu ta bụng còn nhỏ, có lẽ còn có thể, lớn như vậy, như thế nào cử hành. Nam Cung Cảnh buồn bực. Đây là hắn lớn nhất nguyện vọng, hiện giờ cư nhiên bởi vì hài tử không thể cử hành. Không có việc gì, giống nhau có thể cử hành, nếu không cho ngươi danh Phật, ta cả đời đều sẽ không vui vẻ. Tựa hồ chỉ cần an hà không đáp ứng, nam cung cảnh liền thật sự cả đời không vui. Cúi đầu nhìn chính mình bụng, an hà không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng, ở hai người vô cùng dối dám gian, rốt cuộc tìm được rồi một cái phương pháp giải quyết, đó chính là làm hài tử trăng tròn rượu cùng thành hôn cùng nhau cử hành, chỉ là cử hành cái nghi thức liền hành, an hạ Hà có thể không cần phải đi đối mặt những cái đó cái gọi là tới chúc mừng người, bởi vì rất nhiều nàng bình thường sinh hoạt đều sẽ không giải trừ đến, tuy rằng an hạ không lớn đồng ý, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, hài tử cũng lớn những cái đó nghi thức đều không quan trọng, chính là lại nghĩ đến cả đời người liền như vậy một lần mặc đồ đỏ áo cưới nhật tử, an hạ lại có chút tâm động, cho nên cuối cùng đó là đàm phán thành bộ dáng này. Hai người giải quyết hảo chính mình sự tình, đang chuẩn bị hướng cha mẹ hồi hội báo, mà kết quả được đến tin tức lại là, chuông bạc rời nhà đi ra ngoài. Nàng nhất định là đi tìm cửu thương. An Hà nói, cũng chỉ có nguyên nhân này. Ta lập tức phái người đi tìm nàng chờ Về, Nam Cung Cảnh nói, cái này muội muội chưa bao giờ làm người bớt lo. An Hà ngăn lại hắn, lắc đầu, đừng đi, chuông bạc không phải tiểu hài tử. Nàng nếu chấp niệm phần cảm tình này, nếu ngươi ngang ngược ngăn cản sẽ chỉ làm nàng hận ngươi rất nhiều chuyện đều phải chính mình tỉnh ngộ lại đây mới có dùng bằng không ngươi là không có khả năng làm nàng tỉnh ngộ nhưng chúng ta phải người âm thầm đi theo nàng đi như vậy liền không cần lo lắng nàng gặp gỡ cái gì phiền toái nghe An Hà như vậy nói nam cung cảnh cũng chỉ có thể gật đầu vội vàng người đi theo chuông bạc sao sao nhật từ từng ngày qua hết thảy đều tựa hồ khôi phục tới rồi lúc ban đầu bình tĩnh An Hà mỗi ngày trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu Cơ bản sự tình gì đều không cần làm nàng lo lắng. Đông thần quốc sinh ý, tạm từ Nam Cung Cảnh giao cho những người khác xử lý, Bắc nguyên quốc, tắc từ Nam Cung Cảnh tự mình xử lý, dù sao chính là không cho An Hạ tiếp xúc, cho dù An Hạ nghĩ. Tới tay, cũng phải nhìn xem Nam Cung Cảnh có đồng ý hay không. An Hạ trừ bỏ buồn bực chính là chờ nhi tử chạy nhanh sinh ra, như vậy, chờ nàng sinh hải tử, lại là một cái sinh long hoạt hổ nhân vật, lại có thể đi làm chính mình muốn làm sự tình. Long Viêm ở đem An Hà đưa đến Bắc Nguyên Quốc, cũng không có đái bao lâu, liền đi trở về, mà ôn triển, vốn định đi, kết quả làm Nam Cung Cảnh giam cầm, không cho hắn rời đi, nói là chờ An Hà sinh xong hải tử mới có thể rời đi. Nam Cung Cảnh, ngươi như vậy là lạm dụng tư quyền giam cầm ta. Ôn triển các loại bạo nộ, chính là đối Nam Cung Cảnh tới nói, này bạo nộ vô dụng, chờ Hà nhi sinh hải tử, bình an lúc sau, ngươi liền có thể rời đi. Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Nam cung cảnh, ngươi, đến nỗi tần tuyết, ta sẽ làm người đem nàng đưa tới nơi này tới. Ngươi, ôn triển nghẹn họ, vừa định nói, hắn không rời đi, tần tuyết sẽ không bỏ qua hắn. Yên tâm đi, ngươi ở chỗ này sẽ ăn được ngủ ngon. Ta tưởng, ai đều thích như vậy nhật tử. Ta không thích, không thích cũng đến thích. Ta tính toán cho ngươi điểm tự do, không cả ngày vây ở trong phòng, nhưng là ngươi đừng vọng tưởng chạy tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi nói xong nam cung cảnh đã đi rồi lưu lại ôn triển ở trong phòng trong gió hỗn độn chẳng lẽ đánh gãy ta chân ta sẽ không tiếp trở về sao không đến nửa tháng tần tuyết liền xuất hiện ở ôn triển trước mặt nhìn tần tuyết khuôn mặt đã bị giam cầm nửa tháng ôn triển có loại muốn khóc cảm giác hắn rõ ràng nhớ rõ tần tuyết bởi vì tần tử sơ sự tình đi trở về nha nói là chiếu cố tần tử mùng một chặt không nghĩ tới nhanh như vậy làm nam cung cảnh cấp tìm tới triển ca ca, ngươi thế nào? Nhìn muốn khóc ôn triển, tần tuyết vẻ mặt nghi hoặc ôn triển ca ca lại trắng lại béo, vừa thấy chính là các loại dinh dưỡng sung túc, như thế nào còn một bộ muốn khóc bộ dáng nha, nam cung cảnh cái kia tiểu. Nhân, tuy rằng tần tuyết đã không có trước kia theo như lời tình yêu nam nữ, thậm chí kỳ thật trước nay đều không có quá, nhưng là nàng cũng đem nam cung cảnh trở thành chính mình ca ca, này một chút nghe ôn triển như vậy nói nam cung cảnh, trong lòng có chút không lớn vui triển ca ca ngươi như thế nào nói như vậy nhan văn ca ca đâu chẳng lẽ hắn nam cung cảnh không phải tiểu nhân đem ta giam cầm ở hạo trấn vương phủ như vậy nhiều ngày không phải tiểu nhân là cái gì nếu an hạ thật sự có chuyện gì nói hắn lại như thế nào sẽ khoanh tay đứng nhìn hơn nữa bắc nguyên kinh đô có rất nhiều lợi hại bà mụ cùng ngự ý bọn họ chiếu cố thai phụ muốn so với hắn lành nghề nhiều hạ tất giam cầm hắn ở chỗ này huống hồ hắn chính là một lần lại một lần cứu nam cung cảnh mệnh Không nói làm hắn như thế nào hồi báo. Làm hắn tự do đó là tốt nhất báo đáp. Nhưng nam cung cảnh là cái tiểu nhân. Này hết thảy hết thảy. Bất quá là cái xa xỉ. Nhan văn ca ca. Mới không phải tiểu nhân đâu. Ta biết ngươi vì sao sẽ bị nhan văn ca ca giam cầm. Bất quá là bởi vì ngươi là thần y. Hắn đây là quá lo lắng an hạ tỷ Ngươi liền ủy khuất một thời gian đi. Yên nhi bên kia. Có nàng thân nhân chiếu cố. Cũng không cần ngươi lo lắng. bắc nguyên quốc thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn Chờ an hạ tỷ sinh hài tử, chúng ta có thể nơi nơi đi ăn đi chơi, thật tốt à. Ôn triển ủy khuất lại nhìn nhìn tần tuyết, suy nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu nói, vậy được. Rồi, ta đây liền giúp nhiều nam cung cảnh một lần. Kỳ thật hắn mới sẽ không nói cho nam cung cảnh, là bởi vì tần tuyết duyên cớ mới lưu lại đâu. Nhật tử từ từng ngày qua, tới rồi phía sau nửa tháng, an hạ cơ bản liền đai ở tiểu viện tử, vì làm sinh sản thuận lợi, mỗi ngày nàng đều sẽ lợi dụng điểm thời gian làm làm vận động. Làm sinh sản thời điểm cung khẩu có thể khai mau An hạ chân càng ngày càng sưng vù Làm cái gì đều có điểm lực bất tòng tâm May mắn chung quanh đều có Người hậu hạ So đệ nhất thai xoay xoay muốn tốt hơn nhiều ngẫm lại trước kia an hạ Nàng không biết nàng là như thế nào chịu đựng tới Như vậy khó Đều chịu đựng tới Nhưng cuối cùng lại vẫn là nga xuống vũng máu bên trong Nghĩ đến này An hạ liền cảm thấy chính mình hiện tại muốn hạnh phúc nhiều Mỗi ngày mỗi đêm bảo trì tâm tình thoải mái Bảo trì vận động, tới rồi phía sau mấy ngày, An Hạ kinh ngạc phát hiện, dưới chân trong bụng cư nhiên đã không có, chỉ là bụng quá, lớn, hành động càng thêm không tiện, hơn nữa, An Hạ càng xem, càng cảm thấy này bụng hoài không giống như là một cái bảo bảo, so với soái soái thời điểm, hoàn toàn là không thể so sánh với, có thể là dinh dưỡng sung túc đi, An Hạ tự mình an ủi, mang thai giai đoạn trước dinh dưỡng cung cấp sung túc, trung gian tuy rằng gặp chút chắc trở, nhưng phía sau dinh dưỡng lại theo đi lên. Cho nên bụng có vẻ muốn so hoài xoái xoay, xoay thời điểm lớn đi. Mẫu thân, ngươi bụng thật lớn thật. Lớn, xoay xoái nhìn cổ khởi bụng, nhìn không được thở dài. Ân, bên trong ở cái tiểu hài tử, cho nên mới sẽ như vậy đại. Đây là xoay xoái lần đầu tiên như thế gần gũi quan khán mang thai nữ tử, không khỏi có chút tò mò. An hạ cười cười, mang thai làm nàng cả người đều đầy đặn lên, lại không mất nữ tử đoan trang ổn trọng cảm. An hạ sở sở nhi từ đầu nhỏ, mấy tháng dài lâu chưa từng gặp nhau, Soái Soái đã trưởng thành không ít, cả người thoạt nhìn muốn ổn trọng nhiều. Kia, Soái Soái khi nào có thể nhìn thấy hắn? Nhanh, còn có mấy ngày đi. Cổ đại không thể so hiện đại, có thể gần chính xác dự toán sinh ra sản kỳ, liền tính kém, cũng sẽ không kém quá xa, mà nơi này Nàng không biết chính mình ngày nào đó mang thai, chỉ có thể đánh giá cái đại khái, không chuẩn là hôm nay, không chuẩn là qua mấy ngày, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói tiểu hài tử mới ra tới thời điểm đều là nho nhỏ, phải không? ân rất nhỏ rất nhỏ. Kia xoái xoái. Có thể ôm hắn sao? Còn không thể, quá nhỏ, hắn xương cốt cái gì cũng chưa trưởng hảo, quá mềm, ngươi sẽ ôm không xong. Nga, xoái xoái có chút thất vọng nhưng là nghĩ đến thực mau là có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội, hắn lại quên mất này đó không mau. Kia sói xoái, xoái thích đệ đệ vẫn là tiểu muội muội. Đều nói tiểu hài tử có dự kiến năng lực, bọn họ nói rất nhiều thời điểm đều là chuẩn. An Hạ biết, này đó bất quá là các đại nhân đem hy vọng ký thác ở tiểu hài tử trên. Người thôi, An Hạ tự nhiên là không tin này một bộ, mặc kệ nam hài nữ hài, đều là nàng cùng nam cung cảnh dựng dục đáng yêu hài tử, như vậy hỏi bất quá là muốn nhìn một chút xoái xoái thích đề đề vẫn là muội muội thôi xoái xoái thích nho nhỏ nhân nhi ngẩng đầu tựa hồ nghĩ đến một cái thực nghiêm túc vấn đề thích xoái xoái tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất khó tưởng sau một lúc lâu mới có chút dối rắm đáp xoái xoái lại thích đề đề lại thích muội muội trước kia cảm thấy chỉ cần giống yên nhi như vậy đẹp muội muội thì tốt rồi chính là hắn hiện tại trưởng thành lại cảm thấy kỳ thật đề đề cũng khá tốt bởi vậy ngược lại có vẻ có chút dối rắm Như vậy tùy duyên đi, sinh nam sinh nữ đều là mẫu thân hải tử, xoái xoái cũng là mẫu thân hảo hải tử, về sau để để muội muội sinh ra, xoái xoái cần phải hảo hảo đương cái hảo ca ca, chiếu cố tiểu nhân. Nghe tiếng, xoái xoái nghiêm trang nói, đây là tự nhiên, nhìn nhi tử nhỏ mà lanh, không. Có gì so hải tử khỏe mạnh nghe lời càng làm cho nàng vui vẻ sự tình, thời gian tí tách, quá dị thường thong thả, tới rồi phía sau mấy ngày, nam cung cảnh đi theo an hà bên người. Có thể nói là một tấc cũng không rời, nếu thật muốn rời đi một lát, đều sẽ làm mấy cái nha hoàn cùng chiếu cố an hạ, liền sợ nàng làm sao muốn sinh. An hạ đối này rất là bất đắc dĩ, rốt cuộc thai phụ sinh sản là không nhanh như vậy, yêu cầu đau từng cơn một hồi lâu. Một ngày này, an hạ giống thường. Lui tới như vậy ở trong sân tản bộ, nam cung cảnh bồi ở hắn bên người, thật cẩn thận đỡ nàng, chỉ chốc lát. Bên ngoài có người vào tới, đem Nam Cung Cảnh gọi vào một bên, thì thầm vài câu, liền thấy Nam Cung Cảnh thần sắc có chút vội vàng, làm tiểu thanh A Phượng chờ nha hoàn hảo sinh nhìn nàng liền đi rồi. Nhìn Nam Cung Cảnh trên mặt thoáng hiện kinh ngạc cùng với vội vàng, an hạ tổng cảm giác là cái gì đại sự tình đem Nam Cung Cảnh kêu đi rồi. Nếu không có đại sự, lấy Nam Cung Cảnh tính tình, chỉ sợ là không có khả năng ở ngay lúc này từ bên người nàng rời đi. Sao sao Nam Cung Cảnh đem tả kêu to vào thư phòng. Đấy mặt ám trầm. Tả Minh là hắn trước kia liền bồi dưỡng trợ thủ đắc lực, hắn đi phạn phương quốc trong khoảng thời gian này, bên này rất nhiều chuyện cơ bản là giao cho Tả Minh cùng mặt khác ba người cùng xử lý. Ở không có đã trở lại phía trước, bởi vì An Hà cùng với chính mình mỗi mỗi chuông bạc quan hệ, hắn vẫn luôn làm người ở tìm hiểu. Cửu thương tin tức, xem cửu thương cuối cùng nhìn thấy người là ai, rồi sau đó hảo xác định cửu thương đến tột cùng là đi nơi nào. Trở về nhà hơn một tháng, Nam Cung Cảnh tưởng tìm hiểu không ra kiểu thương cái gì tin tức, lại không nghĩ, chuông bạc bên kia cư nhiên có kiểu thương tin tức, mà nghe tả minh ý tứ, này tin tức, tựa hồ không được tốt. Nói đi, tình huống là thế nào? Nam Cung Cảnh vững vàng vừa nói nói, sắc mặt một mảnh âm ngột. Hồi chủ tử nói, chúng ta người ở. Phạn Phương Quốc cha được về kiểu thương tin tức, kiểu thương cuối cùng thấy người là vu nghiêm, sau lại kia sự kiện lúc sau. Vũ nghiêm cầm nước thuốc cấp phu nhân uống lúc sau, đã không thấy tâm hơi, mà mấy ngày nay, cửu thương vẫn luôn đái ở vũ nghiêm trong phòng, cũng không có rời đi. Sau lại chúng ta lại tế tra xét mấy ngày nay cửu thương hành tung, phát hiện hắn vẫn luôn ở trong phòng, ngày đó sự tình phát sinh, hắn cũng không có ra tới, chỉ đem kia bình nước thuốc giao cho vũ nghiêm người, làm người chuyển giao cấp vũ nghiêm, rồi sau đó, hắn liền không có trở ra quá, sau lại, hắn liền đột nhiên không thấy nam cung cảnh phân tích tả minh ý tứ trong lời nói nghĩ nghĩ sau đó nói như vậy nói đến kia giải trừ phong ấn nước thuốc là cửu thương làm cho đúng vậy mà cửu thương chế hảo nước thuốc giao cho vu nghiêm đã không thấy tâm hơi ân đột nhiên không thấy không ai thấy cửu thương ra cửa bọn họ đều nhận định hắn còn ở trong phòng nhưng chính là như vậy hư không tiêu thất một người là không có khả năng hư không tiêu thất cho dù chết cũng là có thi thể huống chi cửu thương vô bệnh vô tai Nghĩ đến cuối cùng những ngày ấy cửu thương, Nam Cung Cảnh lại không thể xác định cửu thương thật sự vô bệnh vô tai, bởi vì tới rồi phạn phương quốc sau cửu thương, sắc mặt cũng không phải quá đẹp, chỉ là hắn thân mình từ trước đến nay muốn thon gầy chút, hắn liền cho rằng kiểu thương là bởi vì khí hậu không. Phục thôi, mà liền tính cửu thương có bệnh gì đâu, liền tính thật sự nhất không tốt kết cục, kiểu thương đã chết, nhưng thi thể đâu, thi thể đi nơi nào, càng thêm, Nam Cung Cảnh cảm thấy kỳ quặc Mặt sau còn tra được cái gì? Vu Nghiêm là cuối cùng cùng Cửu Thương giải trừ, hơn nữa, bọn họ nói chuyện ngữ khí tựa hồ rất quen thuộc, hắn không biết này quen thuộc là từ đâu tới, hơn nữa Vu Nghiêm đối Cửu Thương có vẻ đặc biệt cung kính. Sau lại, chúng ta người cải trang lúc sau. Tìm được rồi Vu Nghiêm, hắn lại không có cho chúng ta lộ ra nửa điểm về Cửu Thương sự tình, thậm chí còn nói chưa từng gặp qua người này. Sao có thể? Chính hắn làm những chuyện như vậy chính mình rõ ràng. Đúng vậy, Chúng ta cũng là như vậy cho rằng, sau lại, chúng ta lại nhiều lần theo dõi, đều làm vu nghiêm đào thoát, hắn tự hồ phát hiện chúng ta. Tả Minh nói tới đây, dừng một chút, theo sau mới tiếp tục nói, bất quá chúng ta cuối cùng vẫn là phát hiện điểm chi ti má. Tích, vu nghiêm ở hắn kia tòa phòng ở hậu viện lập cái mộ bia. Mộ bia chủ nhân là ai? Trúc Hoàng Chi Mộ, mặt trên viết hắn tốt với thời gian, là ngày đó cứu ra phu nhân thời gian, chúng ta liền hoài nghi hoài nghi cái kia mộ bia là cửu thương nam cung cảnh đánh gãy hắn nói nói theo sau niệm tên này trúc hoàng vì sao ta cảm thấy tên này như thế quen thuộc ký ức ở tung bay thực mau nam cung cảnh liền nhớ tới đã từng có một lần hắn trong lúc vô ý nghe được vu nghiêm kêu cửu thương trúc hoàng bất quá vu nghiêm thực mau liền nên khẩu hắn trí nhớ không tồi cho nên liền nhớ xuống dưới chẳng lẽ nói cửu thương thật sự chính là trúc hoàng trúc hoàng chính là cửu thương này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tả Minh gật đầu, sau lại thực mau, cái này đáp án liền được đến chứng thực. Chủ tử không phải phái người đi theo quận chúa sao? Chúng ta người vừa vặn gặp gỡ bảo hộ quận chúa người, sau lại cũng không biết quận chúa dùng cái gì phương pháp, cư nhiên tìm được rồi Vu nghiêm, nàng còn dịch dung, dịch dung thành cửu thương bộ dáng, cuối cùng Vu nghiêm nói nói cho chúng ta hết thẻ Nguyên lai cửu thương thật sự đã chết, đương Vu nghiêm ánh mắt đầu tiên thấy cửu thương khuôn mặt thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt kinh ngạc, đại hỏi, tôn chủ, ngươi không chết. Liền như vậy mấy chữ, chuông bạc liền đã biết hết thảy mà vu nghiêm kinh ngạc qua đi, mới biết được, đối phương là dịch dung qua đi. Người, nam cung cảnh nghe xong, sắc mặt nháy mắt không hào, nói cách khác, chuyện này không đơn giản bọn họ đã biết, mà chuông bạc cũng biết, như vậy, rất có khả năng, an hà cũng sẽ biết đến cửu thương đến tột cùng là chết như thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hắn chết rõ ràng sẽ cho hắn để ý hai nữ nhân tạo thành thật lớn thương tổn. Còn không có tưởng hảo muốn như thế nào nói cho chuông bạc, làm nàng không cần đem cái này không tốt tin tức nói cho an hạ, bên ngoài. Liền có người bước chân vội vàng gõ thư phòng môn, thanh âm rồn dập phẳng phất có cái gì đại sự tình phát sinh. Nam cung cảnh bước nhanh mở cửa, nhìn người tới, làm sao vậy? Thế tử phi, thế tử phi đột nhiên phát động, Người tới trong miệng Thế Tử Phi đúng là an hạ, nàng hiện tại phát động, muốn sinh, như thế nào sẽ đột nhiên phát động. Nghe Thế Tử Phi bên người Tiểu Thanh nói, nàng là thấy bên ngoài lấy một phong thơ, sau đó liền vào phòng đem tin thiêu, vốn dĩ cho. Rằng chỉ là bình thường thư tín, lại không nghĩ, lại đi vào thời điểm, Thế Tử Phi liền bắt đầu không thoải mái, nói là muốn phát động. Cái gì tin? Tiểu nhân không biết, Thế Tử Phi một người xem, Tiểu Thanh đã gọi người đi đem bà mụ kêu lên đi. Đánh giá này sẽ tới, thế tử ngài, tính. Nói xong, Nam Cung Cảnh liền bằng mau tốc độ hướng tới An Hà bên kia mà đi. Nếu không biết thư tín nội dung, kia liền không cần thiết đã biết, hắn chỉ hy vọng An Hà có thể hảo hảo. Nam Cung Cảnh trở lại sân thời điểm, cửa phòng đã bị người ngăn cản, chỉ có nhà hoàn không ngừng bưng một chậu lại một chậu mau loãng ra tới, mỗi người biểu tình nghiêm túc. Bên trong từng đợt tê tiếng la truyền đến, Nam Cung Cảnh nhận ra, đó là An Hà thanh âm. Là nàng ở tê kêu, ngoài phòng đầu, phụ vương mẫu phi cùng với giật phong ôn triển tần tuyết bọn người ở. Thấy nam cung cảnh, tần tuyết vội vàng chạy tới, nhan văn ca ca, ngươi đã đến rồi, an hạ tỷ tỷ không biết thế nào. Nghe bên trong từng đợt làm cho người ta sợ hãi thanh âm, tần tuyết vô cùng sợ hãi. Tuy rằng ôn triển đã an ủi nàng thật nhiều biến, chính là nàng vẫn là cảm thấy nữ nhân sinh hài tử thực khủng bố. Đây là tần tuyết như vậy rõ ràng gần gũi chờ đợi nữ nhân sinh hài tử thời khắc. Nghĩ đến chính mình về sau cũng sẽ như vậy Tần Tuyết liền nhìn không được sợ hãi lên Không có việc gì Nam cung cảnh an ủi nói Chính mình trong lòng lại các loại sợ hãi run rể Trời biết hắn nghe Thấy như vậy thanh âm trong lòng có bao nhiêu sợ hãi Hai người đi đến hạo chấn vương phi trước mặt Nam cung cảnh đôi mắt tất cả đều là lo lắng cùng bất lực Mẫu phi nhìn nhi tử cái dạng này Hạo chấn vương phi vỗ vỗ đối phương tay Nhẹ giọng nói Không có việc gì Hà nhi thể chất hảo đâu, nàng cũng không phải đầu thai, sẽ không như vậy vất vả, ngươi yên tâm hảo. Đúng vậy, năm đó ngươi mẫu phi sinh giật phong cùng chuông bạc thời điểm cũng là cái dạng này, ta cũng lo. Lắng muốn chết, nhưng cuối cùng, ngươi mẫu phi cùng hài tử, đều bình an không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Hạo Trấn Vương ra ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng lúc này tử như vậy khẩn trương sợ hãi, hắn tự nhiên muốn an ủi một phen, nam cung cảnh gật gật đầu. Đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn nhà ở phương hướng a a từng tiếng tê kêu Nện ở nam cung cảnh trong lòng Nhìn kia từng bồn mau loáng như là đoan không xong. Nam cung cảnh ánh mắt càng thêm thâm trầm lên Bên trong bà đỡ ở cổ vũ kêu Mau, mau, liền mau ra đây Ân hừ, an hạ cắn chặt khăn Cho dù hiện giờ là đại trời lạnh Lại vẫn là vẻ mặt hãn Nam cung cảnh cảm thấy Đây là hắn khó nhất ngao một khắc Hận không thể chính mình thay thế an hạ Hà sinh hài tử Nhưng hắn cuối cùng Cái gì cũng làm không được, thời gian một chút một chút quá khứ, bên trong An Hạ Thanh âm càng thêm nhỏ giọng bà đỡ còn ở cổ vũ, đừng ngủ, đừng ngủ, lại nỗ lực một chút, hải tử là có thể ra tới. Nghe lặp lại nói, Nam Cung Cảnh cảm thấy chính mình lại ở bên ngoài chờ đợi liền phải điên rồi. Bước chân mới vừa vượt khởi, lại bị người ngăn lại. Hạo Trấn Vương Phi nói, ngươi đừng đi vào, này không may mắn. Ôn Triển cũng ở vừa nói, ngươi đi vào cũng vô dụng, ngươi không phải bà đỡ không thể cho nàng đỡ đẻ, hơn nữa nữ nhân đều như vậy, sinh thời điểm không có một cái là lập tức liền đem hải tử sinh ra tới, ngươi thả từ từ đi, đợi lát nữa liền có thể ra tới, bên trong có. Bà đỡ có chuyên tấn công phụ khoa đại phu, cần gì muốn ngươi? Tuy rằng ôn triển không phải cái gì bà đỡ, không phải chuyên môn học tập phụ khoa, chính là nữ nhân sinh hải tử sự tình hắn vẫn là biết một chút, an hà hiện tại có thể sinh hạ tới cũng coi như mau. Có chút nữ nhân khả năng muốn đau cái 1-2 ngày mới có khả năng đem hài tử sinh hạ tới, cho nên lo lắng như vậy nhiều cũng là vô dụng. An hạ trong bụng hài tử khỏe mạnh, hơn nữa, nàng mấy ngày nay nhưng làm không ít. Vận động, đối sinh sản đều là có trợ giúp, nhưng nam cung cảnh nghe bên trong xé rách thanh âm, nơi nào nghe hạ người khác nói, cảm thấy bọn họ đây là sự không liên quan mình cao cao treo lên, căn bản là không thể thể hội an hạ cảm thụ cùng hắn cảm thụ một thân lệ khí nam cung cảnh hô nhanh chóng chạy qua đi thế tử ngươi không thể đi vào nha hoàn tưởng ngăn trở đối phương lại thấy đối phương đôi mắt lệ khí dòa trái tim đều nhìn không được run rẩy lại nghe đối phương nổi giận đùng đùng nói cho ta tránh ra không ai dám ngăn lại hắn đường đi nam cung cảnh đẩy cửa ra lập tức đi vào bên trong bà đỡ cùng trong cung phái tơ y nữ cùng phụ khoa ngự y đều ở thấy nam cung cảnh thân ảnh đều là sửng sốt Bùn còn tưởng nói hắn không thể tiến vào, bị này huyết khí vọt tới, chính là không tốt. Mà khi thấy thế tử ra trên mặt lệ khí thời điểm, mọi người chỉ đương không có nhìn đến. Nam cung cảnh vội vàng đi đến mép giường, nhìn An Hạ. Trắng bệt sắc mặt, tựa hồ liền phải hôn mê đi qua. Thế tử phi, lại dùng lực chút A, đã nhìn đến hài từ đầu, thực mau là có thể ra tới. ân An Hạ rất muốn nỗ lực, chính là cảm giác toàn thân đều mau không có sức lực. Như thế nào nỗ lực đều vẫn là nguyên lai like bộ dáng Hà nhi Thanh âm phẳng phất xuyên thấu hết thảy trở ngại Tới an hạ lỗ tai Nghe như thế quen thuộc thanh âm An hạ ngẩn đầu lên Nhìn đối phương Tay bị nam cung cảnh gắt gao nắm An hạ bất đắc dĩ cười Cười Đôi mắt tựa hồ muốn nói Cảnh Sao ngươi lại tới đây Theo sau Nàng mặt đột nhiên ủy khuất lên Nước mắt từ nàng khóe mắt chảy ra Trong miệng cắn bố Đức quáng nói Đau Đau chết mất Lúc trước sinh soái soái thời điểm, đều không phải là nàng tự mình thể nghiệm quá, hơn nữa khi cách lâu như vậy, đã sớm quên mất, này sẽ rõ ràng chính xác từ đầu tới một lần cảm thụ, cũng thật không phải hảo cảm giác. Đừng sợ, ta ở, chờ một lát liền không đau, không đau. Nam Cung Cảnh tay đang run rẩy hắn thực sợ hãi, thực sợ hãi, nhưng hắn còn ở giả vờ không sợ, còn muốn nói cho An Hà đừng sợ. Tuy rằng An Hà ý thức có chút tan rã nhưng cái gì cảm giác đều còn ở, tự nhiên cảm giác được đến nam cung cảnh trong tay run rẩy, nàng cười cười, nghĩ đến hắn, nghĩ đến bên ngoài người, dùng hết toàn lực, ở bà đỡ dẫn đường hạ, lại một lần dùng sức. Mau, dùng sức, dùng sức. Bà đỡ lớn tiếng kêu, hận không thể chính mình sức lực dùng ở An Hạ trên người. Ở An Hạ liền sắp hôn mê thời điểm, nàng nghe thấy dưới thân có người đang nói, "Ra, ra tới, ra tới, là cái nữ oa, nữ oa." Bà đỡ cười đem cả người là huyết hài tử ôm ra tới. Vội vàng cắt cuống rốn. An hạ cười. Trên mặt tất cả đều là mỏi mệt. Rốt cuộc. Đem hải tử sinh hạ tới. Nam cung cảnh nhìn nàng. Vì này lau đi trên mặt mồ hôi. Không tốt. Còn có một cái. Đang lúc này bà đỡ cảm thấy sứ mệnh hoàn thành lúc sau. Bên cạnh một cái khác bà đỡ một đạo thanh âm tạp lại đây. Thiếu chút. Nữa cầm kéo đem cuống rốn đều cắt oai. Còn có một cái. Đúng vậy. An hạ nghe lời này. Hận không thể lỗ tai giờ phút này điếc rớt. Không phải nói chỉ có một, nàng còn tưởng rằng sinh hạ tới liền hảo, như thế nào còn có một cái. Nam Cung Cảnh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ ôn triển lúc ấy nói, An Hà chỉ hoài một cái, tại sao lại như vậy? Nhìn về phía bên ngoài phương hướng, Nam Cung Cảnh cảm thấy ôn triển lừa hắn. Trong phòng mọi người cũng là kinh ngạc ở, theo sau. Liền chạy nhanh đem một cái khác đỡ đẻ ra tới. Thế tử phi, còn có một cái, dùng điểm lực, cái này muốn thuận sinh chút. An Hà cảm thấy chính mình vô cùng thê thảm, mới vừa dùng xong sức lực lại muốn nhanh chóng tích góp lên. Ở An Hà hôn mê quá khứ một khắc trước, An Hà nghe thấy được kia ba chữ, ra tới. Hà nhi, nam cung cảnh hô to một tiếng, cũng không đi quản hài tử, chỉ sốt ruột nhìn An Hà. Hắn vội vàng gọi tơi y nữ bà đỡ, nhìn xem nàng đây là làm sao vậy, bị gọi. Lại người chạy nhanh tiến lên vì An Hà bắt mạch. Theo sau thư hoán một hơi nói, thế tử phi thân thể không có gì trở ngại, nữ nhân sinh hải tử, khí huyết mệt hư, cho nên mới sẽ té xỉu, đợi lát nữa tỉnh lại liền hào. Nam cung cảnh nhìn người nói chuyện, đáy mắt không có hoàn toàn tin tưởng, hắn hiện tại thừa nhận năng lực thực yếu ớt, càng không thể tiếp thu lừa gạt lời nói. Người xác định, hoàn toàn xác định, thế tử ra có thể yên tâm, hiện tại hải tử sinh hạ tới, chúng ta yêu cầu xử lý một chút, ngày trước đi ra ngoài đi. Nam cung cảnh ngơ ngác bị người xua đuổi đi ra ngoài Môn bị đóng lại Hắn mới phản ứng lại đây Bên ngoài người chờ sức đầu mẻ chán Vừa rồi dường như nghe thấy được thanh âm Vội vàng tiến lên hỏi nam cung cảnh tình huống Nhất cấp Không gì hơn hạo chấn vương phi Nàng thần sắc rất là nôn nóng Thế nào, hải tử thế nào Bị kêu chủ người này sẽ mới hoàn hồn Đối với mọi người nói Mẹ con đều bình an, song sinh nữ Thật sự a thật tốt quá Hạo Trấn Vương Phi vui vẻ đều phải khóc, trách không được Hà Nhi bụng thoạt nhìn như vậy đại cái, nguyên lai like là hai cái, hai cái A. Nam Cung Cảnh nhìn đứng ở một bên ôn triển, chỉ có hắn một bộ sự không liên quan mình bộ dáng đứng ở nơi đó. Ngay đón Nam Cung Cảnh đầu tới ánh mắt, ôn triển nhìn không được sửng sốt, theo sau hỏi, ngươi như vậy nhìn ta làm chi? Nam Cung Cảnh bước chân nhanh chóng tiến lên, nháy mắt nhéo ôn triển cổ áo, ngươi không phải nói chỉ có một sao? không phải nói dinh dưỡng sung túc nguyên nhân sao. Thiếu chút nữa, bọn họ đều cho rằng An Hà chỉ hoài một cái, An Hà mang thai lúc sau, là ôn triển vẫn luôn ở bắt mạch, hắn nói là một cái, tất cả mọi người tin. Ôn triển lôi kéo chính mình cổ áo, ngươi, ngươi đừng như vậy, trước công chúng, giống cái dạng gì, ta cũng không nghĩ tới là như thế này, khả năng ta y thuật không tinh ví, cho nên, cho nên ngươi không phát hiện. Nam Cung cảnh ngắt, lời nói, hắn nhưng không như vậy cho rằng, Mà đáng chết ôn triển còn phi thường nghiêm túc gật đầu xưng là Cảnh nhi, các ngươi làm cái gì đâu Hạo trấn vương phi hoàn toàn không hiểu nhi từ đây là làm sao vậy An hạ sinh hạ song sinh tử là chuyện tốt a Như thế nào còn đánh người đâu Tần tuyết cũng giúp đỡ ôn triển nói Nhan văn ca ca, ngươi không thể đánh hắn Hắn lại không có làm sai cái gì Này một chút, ngươi nên đi nhìn xem an hạ tỷ tỷ thế nào Tần tuyết nhắc nhở Làm nam cung cảnh buông lỏng ra nhéo ôn triển quần áo, hầm hừ nói, quay đầu lại lại tính sổ với ngươi. Theo sau, nam cung cảnh lại vội vàng rời đi, ôn triển nhìn kia rời đi bóng dáng, nghĩ ngươi muốn như thế nào cùng ta tính sổ đâu. Tần tuyết không biết phương diện này đã xảy ra chuyện gì, nhưng là xem nhan văn ca ca bộ dáng, tựa hồ là ôn triển làm sai. Ngươi đừng đi chọc giận nhan văn ca ca, nhan văn ca ca hiện tại tâm tình không tốt. Ôn triển gật đầu, ân, ta đã biết. Nam Cung Cảnh đợi một cái buổi chiều, như cũ không có chờ tới An Hạ thức tỉnh, không cấm càng thêm sốt ruột. Giò hỏi y nữ, đều nói đây là bình thường, chờ An Hạ nghỉ ngơi tốt liền sẽ thức tỉnh. Nhưng y nữ này trọng lên Nam Cung Cảnh nơi này căn bản là thi hành không được. Cuối cùng, Nam Cung Cảnh chỉ có thể đi túng tới ôn triển, làm hắn đi xem An Hạ đến tột cùng thế nào. Ai, ai, ngươi làm cái gì? Ôn triển cảm thấy chính mình càng thêm mặt trong mặt ngoài cũng chưa, đều là bị Nam cung cảnh hủy diệt, hắn thật vất vả ở phòng nghỉ xe, này sẽ lại bị hắn kéo ra tới, đi xem Hà Nhi làm sao vậy, vì sao còn không tỉnh lại, không phải đều nói sao, sinh sản yêu cầu hao phí huyết khí, huyết khí không đủ, liền sẽ hôn mê, đợi lát nữa liền có thể tỉnh, ngươi kêu ta lại đây cũng là vô dụng, các ngươi nói quá một hồi đã qua đi đã lâu, ta không biết các ngươi đợi lát nữa quá một hồi là khi nào, ngươi cho ta cái xác thực thời gian, vừa nói, Nam cung cảnh một, bên đem ôn triển kéo qua đi, hai cái tiểu nữ hoa nam cung cảnh qua đi nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy hai cái tiểu nữ hoa đều lớn lên giống nhau như đúc, phân không rõ ai là ai, sớm liền chuẩn bị tốt vú em nói cho nam cung cảnh, thích khóc cái kia là tỷ tỷ, an tính ngủ chính là muội muội. bởi vì nhớ mong an hạ, hơn nữa như vậy tiểu nhân hải tử hắn lại không dám ôm, cho nên nhìn không một hồi, nam cung cảnh liền từ trong phòng rút lui, này sẽ nghe ôn triển cùng mặt khác người, Giống nhau đáp án, làm nam cung cảnh nhìn không được càng thêm buồn bực. Ôn triển cũng là bất đắc dĩ, loại chuyện này như thế nào có thể hoàn toàn bảo đảm sao? Sinh sản qua đi nữ nhân đều tương đối suy yếu, đều yêu cầu nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt đã tỉnh, nhưng cố tình nam cung cảnh không tin a hắn có biện pháp nào? Ngươi sốt ruột cũng vô dụng, ta lại không phải thần tiên, ta bất quá là cái đại phu, an hạ thân mình suy yếu, nhiều nghỉ tạm cũng là tốt, ngươi hiểu hay không a Ôn triển cuối cùng câu kia nhiều nghỉ tạm làm nam cung cảnh rốt cuộc không như vậy táo, lại là như vậy một đoạn dài dòng chờ đợi, kỳ thật nửa canh giờ không đến, trên giường người rốt cuộc có chút động tính, ưng một tiếng, giống như muốn đi lên. Nam cung cảnh nghe tiếng, vội vàng đi lên trước, nhìn giường nội người, hạ nhi, an hạ làm một cái thật dài mộng, mơ thấy chính mình mang thai, sinh thật nhiều hài tử, như thế nào sinh cũng sinh không xong, đau nàng không biết như thế nào cho phải. Mơ mơ màng màng mở mắt ra An hạ nhìn trên đỉnh đầu người Còn có chút mê hoặc Nam cung cảnh An hạ hồ Nghe thấy an hạ tiếng la Nam cung cảnh lập tức trả lời nói Là, là ta, ngươi cảm giác thế nào Một trận đau đớn từ dưới thân chuyển đến An hạ mới hơi chút hoàn hồn chút Trong mộng mặt đều là thật sự Nàng mang thai, cũng sinh, Chỉ là không có trong mộng là mặt nhiều như vậy Bất quá hai cái Hải tử đâu Nam cung cảnh thực không thích an hạ mới Vừa tỉnh lại cũng chỉ cố kia hai đứa nhỏ. Phải biết rằng, kia hai đứa nhỏ thiếu chút nữa đem An Hà mệnh đều lăn lộn không có. Loại này vô lực giúp không được gì cảm giác, làm nam cung cảnh các loại không thoải mái. Hắn tưởng, không bao giờ nhiên An Hà sinh, nàng đau, hắn cũng đau lòng. Tuy rằng không thích An Hà hỏi chuyện, nhưng nam cung cảnh vẫn là nói, đều cấp bà vũ chiếu cố. Ngươi trước đừng lo lắng các nàng, nhưng thật ra ngươi, ngươi hôn mê đã lâu. An Hà có chút bừng. Tỉnh, đáp chậm nửa nhị hơi thở còn có chút suy yếu, nói, Nga, phải không? ân ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi đem y nữ kêu lên tới. ân An Hà hiện tại các loại sao không phương tiện, chỉ có thể để cho người khác đi lăn lộn. Ai? Cảnh, ở Nam Cung Cảnh bước ra phòng trong ngạch cửa thời điểm, An Hà đột nhiên hô. Nam Cung Cảnh dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Tiểu nhân cái kia, là nam hay là nữ? An Hà hỏi, nàng đều không phải là Muốn biết nam nữ tầm quan trọng, mặc kệ sinh nam sinh nữ, đều là nàng hài tử, chỉ là, hài tử đều sinh ra tới, nàng tổng phải biết rằng là nam hay là nữ đi, đều là nữ hài nhi, giống ngươi giống nhau đẹp nữ hài. Nói xong, nam cung cảnh liền đi ra ngoài, kỳ thật mới sinh ra hài tử mặt nhíu nhíu, mặt trên dài quá thật nhiều lông tơ, cả người đen tuyền dựa theo thẩm mỹ quan tới xem, là rất khó xem, căn bản nhìn không ra tới giống ai, chính là nam cung cảnh biết, hài tử trưởng. Thành, nhất định giống nàng mẫu thân giống nhau đẹp An hạ được đến đáp án Vừa lòng cực kỳ Bất quá nghe được nam cung cảnh câu nói kia Rồi lại cảm thấy hài tử giống nàng kỳ thật cũng không thật tốt Nếu hai tỷ muội dung mạo có thể được đến các nàng cha di chuyển Chắc là cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi Giống nàng Liền quá bình thường Buổi tối Nam cung cảnh mới trở về An hạ thấy thế Vội vàng hỏi Trong ánh mắt Mang theo tràn đầy chờ mong Có thể thấy được Hai đứa nhỏ Nàng chính mình sinh hạ tới hài tử Nàng còn không có tới kịp xem đâu Muốn đi xem Người khác lại không cho Nếu Nam Cung Cảnh có thể thay thế nàng đi xem Cũng là tốt Nhìn, đều hảo đâu Ta trở về thời điểm Bà Vũ tự cấp bọn họ uy nái Nga, vậy là tốt rồi Nói xong An Hà đôi mắt liền nháy mắt mất đi thần thái Nàng không có quên Lá thư kia, lá thư kia nội dung Nhìn An Hà bộ dáng, Nam Cung Cảnh nghĩ đến tả minh nói Ngồi ở trên mép giường hỏi nghe tiểu thanh nói ngươi thu được một phong thơ nam cung cảnh dừng một chút cuối cùng không có đi xuống nói nếu an hà muốn nói cho hắn cái gì liền sẽ nói cho hắn ân an hà gật đầu sau một lúc lâu không nói nữa mánh hít một hơi an hà ẩn nhẫn tựa hồ cực lực ẩn nhẫn cái gì nếu là không nghĩ nói cũng không nói ngươi trước nghỉ ngơi mới vừa sinh hải tử ngươi khí huyết còn hư an hà lại lắc đầu không không có việc gì Cô nén ở tại hốt mắt đảo quanh nước mắt, an. Hà biết chính mình trước không thể khóc, khóc đối thân mình không tốt, về sau láo chút dễ dàng các loại tật xấu. Nam cung cảnh nhìn nàng, đau lòng cúi đầu, ở cái chán của nàng thượng hôn hôn, lấy kỳ an ủi. Kiểu thương, kiểu thương đã chết. Lạch cạch một tiếng, nước mắt vẫn là không có nhìn xuống rơi xuống xuống dưới hai viên. Lột bột nam cung cảnh có thể cảm giác được chính mình tâm lột bột một tiếng, hắn sớm nên đoán được là cái này, chính là hắn lại ở hy vọng không phải. Cái này, rốt cuộc, cửu thương với an hạ tới nói, vô cùng quan trọng, hắn là nàng thân nhân, là nàng bằng hữu, là là một đường nâng đỡ nàng người. Đừng khóc, đừng khóc, đem người ôm lấy, nam cung cảnh không biết còn có thể nói cái gì. cửu thương đã chết, với an hạ với chuông bạc, đều là nhất hư tin tức, ai đều biết người chung có vừa chết, chính là nghe tới tử vong thời điểm, bọn họ vẫn là nhìn không được sẽ thương tâm sẽ rơi lệ, vô pháp tránh cho, ta không biết hắn vì sao, sẽ chết. Không biết, Cửu Thương đến tột cùng đã xảy ra cái gì, tại sao lại như vậy? Lá thư kia là chuông bạc gửi cho nàng, chỉ có như vậy một câu, đại tẩu, Cửu Thương không hề tồn tại, không hề tồn tại. Cửu Thương đã chết. Không thấy Cửu Thương mấy ngày nay, nàng trong lòng vẫn luôn có chút bất an, chính là nàng an ủi chính mình, tìm các loại lý do, nói cho chính mình, kỳ thật Cửu Thương bất quá có chuyện đi trước, có một ngày hắn dỗi dánh, liền sẽ liên hệ nàng, nhưng hắn Không hề tồn tại, hắn muốn như thế nào lại liên hệ nàng Không có việc gì, này không phải ngươi sai Người luôn có sinh lão bệnh tử, ngươi đừng khóc, khóc không tốt Trong lòng ngược người thật mạnh gật đầu Nhưng thân thể vẫn là đang run rẩy An Hà nói cho chính mình không thể thương tâm không thể khóc Nàng muốn vui vẻ, nàng sinh hai cái nữ nhi Đây là đáng giá chúc mừng Nàng không thể như vậy giày xéo chính mình thân mình Nhưng chuông bạc làm sao bây giờ An Hà hỏi Chuông bạc làm sao bây giờ Nàng kiên trì lâu như vậy tình yêu, chỉ còn lại có một cái nói suông, nàng sẽ không còn được gặp lại Cửu Thương, nàng nên làm thế nào cho phải? Không có việc gì, Chuông Bạc sẽ suy nghĩ cẩn thận, nàng còn có chúng ta, còn có như vậy nhiều quan tâm nàng người, không có việc gì, Cửu Thương sự tình, ta sẽ điều tra rõ, ngươi đừng quá thương tâm, trước đem thân mình dưỡng hảo. Ân, ân. Hai người không hề liền này Cửu Thương tử vong đề tài nói chuyện. Phiếm, bởi vì Càng Liêu Sẽ chỉ làm An Hà càng thương tâm. An Hà mệt mỏi một ngày, tỉnh lại không bao lâu, lại đã khóc, thực mau buồn ngủ liền lại tơi nữa. Sắp ngủ khi, An Hà nhắm lại mắt đột nhiên mở, nhìn ngồi ở mép giường người ta nói nói, cảnh, hải tử còn không có lấy tên đi. Ân, cho các nàng lấy nhũ danh đã kêu nhớ nhi cùng cửu cửu đi. Nhớ chín nhớ chín, nhớ cửu thương, nàng có thể làm, chỉ có như vậy nhiều. Nam cung cảnh gật gật đầu, ngực cũng có chút nặng nề hào sao sao hài tử tắm ba ngày nhật tử an hà không có thể đi cửu thương sự tình làm tâm tình của nàng một đường Nga ở đáy cốc mà mấy ngày nay nàng chỉ có thể qua ở trên giường chờ người đưa tới ăn uống nơi nào đều không được đi không được nhúc nhích trong phòng không có nửa điểm gió thổi tiến vào đều là nàng lúc ban đầu sinh sản thời điểm hương vị huyết tinh hương vị an hà vốn định làm người đổi phòng cho nàng nằm trên giường chính là mới vừa sinh xong hài tử Nữ nhân không thể trúng gió, không thể lao động, không thể đụng vào thủy, không thể cảm lạnh, cái gì đều không thể, chỉ có thể nằm ở trên giường. Vì an hạ thân mình, nam cung cảnh các loại không đáp ứng an hạ không đâu vào đâu yêu cầu, hết thảy chỉ có thể nghe theo y nữ bà tử nói. An hạ cảm thấy chính mình sinh hài từ lúc sau, các loại địa vị cũng chưa, phía trước mang thai thời điểm, là nói cái gì nghe cái gì, liền tính không đáp ứng, làm nũng vài câu nam cung cảnh đều sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay, nàng tưởng đổi cái phòng, không được, tưởng tắm rửa, càng không được, tưởng xuống giường, hoàn toàn không có khả năng. Này đãi ngộ thật là khác nhau như trời với đất. An Hạ muốn khóc, nhưng khóc cũng không được, nói sản phụ khóc nhiều, về sau đôi mắt liền sẽ mù, mù còn không ngừng, còn các loại không tốt tật xấu đều tới. Bởi vậy, An Hạ liền khóc tư cách cũng chưa. Hải tử tắm ba ngày, An Hạ còn lại không thể xem, ý tứ cùng trên cùng, vì thân mình, không thể đi ra ngoài Tiểu thanh kêu thế tử tiến vào An hạ ra không được Chỉ có thể kêu nam cung cảnh tiến vào Ma một ma này nam nhân Nhưng nam cung cảnh giống như biết an hạ sẽ kêu hắn Sáng sớm liền không biết đi nơi nào Lưu lại an hạ một người ở thủ hoang vắng phòng Đương nhiên Bọn nha hoàn đều không tính dưới tình huống Như vậy gian nam nhật tử vẫn luôn qua hơn 10 ngày An hạ tâm tình rốt cục là Từ kiểu thương tử vong đi ra Nàng biết người chết không thể sống Lại, người chết đã đi xa, người sống hẳn là nén bi thương, hẳn là sống càng tốt, chỉ có sống hảo, cửu thương ở trên trời cũng có thể thấy, cũng có thể vui mừng, chỉ là, chuông bạc còn không có trở về. Mấy ngày nay, nàng như cũ không thể tắm rửa không thể lau mình, mỗi ngày nghe chính mình trên người vọng lại tanh hôi vị, các loại buồn bực các loại muốn khóc. Nam cung cảnh, ngươi không cảm thấy ta trên người thực xú sao, nhìn không chịu đến mặt khác phòng đi ngủ, lăng là... Muốn ôm nàng nam nhân, An Hạ hỏi, cái này nhiều thế hệ người, nữ tử sinh dục lúc sau, nam nhân không thể cùng nàng cùng giường mà ngủ, ý tứ là nữ nhân trên người huyết tinh sẽ vọt nam nhân, mà nam cung cảnh lại không tin vào này một bộ, mỗi ngày buổi tối ôm nàng cái này sú người ngủ, liền An Hạ đều không thể chịu đựng trên người phát ra tanh tuổi, nhưng nam cung cảnh lại có thể chịu đựng, bị hỏi đến người lại lắc đầu, sẽ không a, ngươi nơi nào xú, còn rất thương, An Hạ lại. Như thế nào không biết hắn ý tứ đâu. huề hỏi cái mặt. Ta đây này thân quần áo sau này liền không tẩy. Mỗi ngày cho ngươi ôm ngủ đi. Vậy không cần. Ôm ngươi liền được rồi. Ta hảo tưởng tắm rửa Hảo sú Ta mau bị chính mình huân đã chết. Vừa mới dứt lời. Miệng làm người cấp che lại. Chỉ thấy nam cung cảnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Không được lại nói cái kia tự. Ta không thích nghe. Đời này. Cho dù chết. Cũng là hắn chết trước. Hắn sẽ không làm nàng chết trước. Nhìn. Hắn mắt thấp nghiêm túc nghiêm túc, An Hà biết, kia sự kiện đối hắn bóng ma như cũ còn ở. Bị che miệng lại tay buông ra, An Hà mới lẩm bẩm nói, ta bất quá tùy tiện nói nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi khỏe mạnh. ân nếu như vậy, ta đây có thể hay không tắm rửa? An Hà lại lần nữa vòng trở về nguyên lai vấn đề thượng, liền tính không thể tắm rửa, ta đây có thể hay không lau mình, thật sự thật là khó chịu, bọn họ chỉ là nói không thể trúng gió, kỳ... Thật ta lau mình lúc sau cuốn chặt không phải sẽ không trúng gió sao. An hạ từ trước đến nay ngụy biện nhiều, hơn nữa nam cung cảnh lại thực chịu nàng này nhất chiêu. Nhìn nàng ủy khuất đôi mắt nhỏ, nhìn nàng các loại khó chịu, nam cung cảnh cũng là không đành lòng. Nghĩ đến mẫu phi dặn dò, nam cung cảnh nhỏ giọng hướng tới ngoài phòng hô thanh, chỉ chốc lát, tiểu thanh A Phượng liền đi tới trước mặt. Cấp thế tử phi chuẩn bị nước ấm, hai người được đến mệnh lệnh, liền lui. Ra, cái gì cũng không hỏi. Nghe tiếng an hạ, các loại vui vẻ hưng phấn, cười hì hì nhìn nam cung cảnh, đáy mắt lộ ra cảm tạ. Đừng nói cho mẫu phi. An hạ tự nhiên biết hắn là có ý tứ gì, gật gật đầu, ân ân, không nói. Nàng mới sẽ không ngốc đem những việc này nói cho mẫu phi. Đến lúc đó ai mắng phân liền có, không đơn giản nam cung cảnh bị mắng, liền nàng cũng sẽ bị mắng không yêu quý thân mình. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi, kiếp trước thế giới, nữ tử sinh dục lúc sau. Cũng không phải muốn một tháng đều không thể tắm rửa, kiếp trước khoa học kỹ thuật phát đạt, càng là khoa học đâu, nhưng nàng không thể ở chỗ này giảng khoa học, chỉ có thể cầu xin người nam cung cảnh, lau thân mình, thay khô mát quần áo, an hạ lần đầu tiên cảm giác là như vậy sảng, các loại thỏa mãn, nhìn an hạ bộ dáng, nam cung cảnh bật cười, ban đêm ôm thê tử ngủ, cũng không cần nghe kia trận mùi máu tươi, mà hắn, càng hy vọng hắn làm như vậy là đúng, đều nói khai đầu liền, rất khó thu thập. Ở Nam Cung cảnh đáp ứng rồi cấp An Hạ lần đầu tiên lau mình bắt đầu. An Hạ liền các loại cầu xin ủy khuất bán manh yêu cầu lau mình. Tuy rằng là mùa đông, năm liền phải tới rồi. Nhưng An Hạ vẫn là chịu không nổi một tháng vô pháp lau mình nhật tử. Ở qua như vậy bảy tám thiên, An Hạ lại yêu cầu một lần lau mình. Như vậy một ngao, cuối cùng hài tử là trăng tròn. Chính là bởi vì hài tử là song sinh tử. Các loại mảnh mai, tuy rằng An Hạ dinh dưỡng cấp sung túc. Ở như vậy thời đại, lại vẫn là phải cẩn thận dưỡng, cho nên này trăng tròn rượu cũng chỉ cấp hạo chấn vương ra cùng chiều làm quan người cùng ăn mừng phiên, cũng không có tính toán bốn phía phô trương. Nhưng ngay cả như vậy, ngày đó tới người cũng không ở số ít, thậm chí hoàng tử vương ra cũng tới một đống chúc mừng, hoàng thượng cũng sai người tặng lời nói, lại ban thưởng không ít bảo bối cấp hai đứa nhỏ, hải tử tên là Nam Cung Cảnh lấy, đại nhi tử xoái xoái đại danh kêu. Nam cung tấn, ngũ ý giống ngọc cục đá, mà hai cái song sinh nữ nhi, đại liền đặt tên kêu Nam cung nghệ, tiểu nhân kêu Nam cung cửu nhũ danh hài âm nhớ nhi cùng cửu cửu Tân sinh nhi mới một tháng đại, đang là Bắc Nguyên Quốc một năm giữa nhất lánh thời điểm, chỉ có thể lưu tại trong phòng, ai cũng vô pháp đi xem, chỉ có thể hy vọng chờ hài tử tròn một tuổi thời điểm nhìn xem này song sinh tiểu hoa, nghe bên ngoài tiếng người ồn ào, an hà ở trong phòng cẩn thận ăn mỹ thực, bị giam cầm một tháng, rốt cuộc có thể ăn chút người bình thường đồ ăn. An Hà hiện tại có cấp hài tử uy nái, bởi vì sữa mẹ mới là nhất có dinh dưỡng đồ vật. An Hà không nghĩ hài tử dưỡng giống sở hữu thế gia hài tử giống nhau. Bà Vũ sẽ so mẫu thân còn muốn chiếu cố nhiều. An Hà không nghĩ như vậy, hài tử là chính mình. Bà Vũ có thể giúp đỡ vội mang theo, nhưng là không nên thay thế nàng cái này làm mẫu thân. Hết thảy từ bà Vũ mang theo. An Hà một ngày chỉ cấp hài tử ăn một lần. sữa Đây là nam cung cảnh lớn nhất nhượng bộ, hắn không nghĩ an hà quá mệt mỏi, bởi vì hải tử ăn nãi thời điểm, đại nhân không thể ăn quá tạp, còn không được phóng quá nhiều muối, hết thảy lấy thanh đạm là chủ, nam cung cảnh không nghĩ nàng như vậy ủy khuất. Nhưng an hà cảm thấy đây là một loại hạnh phúc, nhưng là nam cung cảnh thể hội không đến, hắn chỉ cảm thấy an hà đã quá vất vả quá mệt mỏi, không nên lại ở hiện tại vì hai đứa nhỏ nhọc lòng, hải tử trăng tròn rượu tổ chức. Thực thành công, hạo chấn vương phủ cử ra đều lộ ra không khí vui mừng, chính là yên tĩnh ngấm lại thời điểm, không chỉ là An Hà cùng Nam Cung Cảnh, ngay cả vương gia vương phi cùng với giật phong, đều nghĩ đến xa ở hắn phương chuông bạc, muốn biết nàng khi nào trở về. Sao sao xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn, thời gian trôi mau, hải tử đã tròn một tuổi. Ở ngày đó, Nam Cung Cảnh rốt cuộc đem An Hà cưới về nhà, tuy rằng thời gian này có điểm đã muộn, nhưng cuối cùng, vẫn là đem An Hà cưới về nhà. Hắn có được một nhi song nữ, nhân sinh cũng coi như đạt được viên mãn. An Hà nhìn mỹ mãn hạnh phúc một nhà, nhìn nơi xa xanh thẳm không chung, nàng trong lòng kêu gọi phương xa người, cửu thương, ngươi thấy sao? Ta thực hạnh phúc, ngươi đâu? Hay không đã đầu thai tới rồi một chỗ người trong sạch đâu? Chỉ hy vọng ngươi, tiếp theo bối, khoái hoạt vui sướng. Chuông bạc này đã hơn một năm tới, hồi quá ra hai lần, một lần ở nửa năm trước hạo chấn vương phi sinh. Bệnh thời điểm trở về tại bên người hậu bệnh, Lần thứ hai, là ở hai cái tiểu nữ hoa chọn đồ vật đoán tương lai ngày đó trở về quá lập tức. Chuông Bạc nói, nàng đi qua rất nhiều sơn xuyên hồ nước, phong thổ. Nàng nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, người chết già người sinh ra, sinh hoạt vẫn luôn ở tiếp tục, tử vong còn ở tiếp tục, tân sinh mệnh còn ở buông xuống. Nàng nhìn thật nhiều thật nhiều, nàng tựa hồ nhìn thấu, nhìn thấu rất nhiều đồ vật, nói chuyện thời điểm, khóe miệng. Nàng mang theo cười. Cựa hồ thật sự nhìn thấu nhân thế gian tử vong, nhìn thấu hết thảy. Nhưng An Hà rõ ràng ở đêm khuya tính lặng thời điểm, ở đi ngang qua nàng sân thời điểm, nghe thấy nhỏ giọng khóc nức nở thanh, kia từng tiếng ai oán tiếng khóc. An Hà biết, nàng vẫn là không có buông nam nhân kia. Chọn đồ vật đoán tương lai nhớ. Tiểu nhớ nhi cùng tính toán một tuổi. An Hà sáng sớm làm người chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật. An Hà không lắm quen thuộc, xoái. Xoáy năm đó cái gì đều không có, này một chút chỉ có thể làm Vương Phi hỗ trợ. Vương Phi làm người chọn lựa tốt nhất sợi tơ, tốt nhất văn phòng tứ bảo, tốt nhất cầm ký thư họa, toàn bộ đều sử dụng đồ tốt nhất cấp hai cái tiểu bảo bối, làm các nàng chọn đồ vật đoán tương lai. An Hà nhìn này đó tiểu đồ vật, nghẹn họng nhìn chân chối, mới vừa nghe được thời điểm, An Hà còn tưởng rằng đều là chút đại đồ vật, nhưng lại vừa thấy, mới biết được đây là bỏ túi chọn đồ vật đoán tương. Lai đồ vật, làm hai tiểu hài tử dễ dàng bắt lấy. Hai cái tiểu bảo bối bị bà vú ôm, một tuổi nhiều bọn họ, đã ở học tập đi đường. Các nàng tuy rằng là song sinh tử, nhưng là dưỡng cực hào. Rất nhiều đồ vật đều học mau người một bước, cho dù thời tiết như vậy lánh, xuyên như vậy nhiều quần áo. Nhưng hai cái tiểu hoa nhi hành động năng lực nhưng một chút đều không giảm, bị bà vú ôm cũng tránh thoát muôn xuống đất. Bà vú các loại buồn bực, hài tử quá hoạt bát là hào, nhưng mang. Theo cũng vất vả, các loại bị lăn lộn Hơi không theo nàng ý tứ liền la to Xả các nàng đầu tóc Thật là khổ không nói nổi Hai oa nhi đã thay đổi vài cái bà vũ Tuy rằng tiền bạc không ít Nhưng tiểu bá vương quá lăn lộn người Cũng không phải ai đều chịu khởi Ai u, ta tiểu tổ tông Các ngươi ngừng nghỉ một hồi đi Đợi lát nữa phải bắt chú Bà vũ hoa hai cái tiểu bá vương Căn bản là nghe không vào Các loại tránh thoát các loại kêu to Chính là không cho bà vũ hảo quá Các ngươi lại nhào cái gì đâu An Hạ đi vào nhà ở, nhìn hai cái tiểu bảo bố chính là các loại làm ẩm mỹ, nương, nương. Hai cái tiểu nhân nhi thấy người tới, vui sướng kêu, sớm đã không có vừa rồi hung ác kính. Một cái kính bán manh kêu gọi, trường ngắn ngủn tay nhỏ muốn cho mẫu thân ôm một cái các nàng, các nàng chỉ có thấy An Hạ thời điểm mới có sợ hãi, ngoan ngoan dường như thục nữ, nhưng chỉ cần An Hạ chuyển chân đi rồi, các nàng lại làm ẩm mỹ đi lên. An Hạ nhìn các. Nàng trên đỉnh đầu bà Vũ, tuy rằng trong phòng thiêu địa long, nhưng như cũ muốn lánh, nhưng là bà Vũ nhóm trên mặt đều là vẻ mặt mồ hôi, có thể thấy được này hai cái tiểu quỷ đầu lăn lộn người lăn lộn lợi hại. An Hạ bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, các ngươi lại không nghe lời phải không? Không có, không có. Hai người lắc đầu, chăm miệng một lời nói, phảng phất đúng như các nàng theo như lời. Nhưng An Hạ là các nàng hai người mẫu thân, tự nhiên biết này hai cái không bớt. Lao hài tử trong bụng tưởng chính là cái gì? Mở ra đôi tay, An Hà nói, "Đến đây đi." Mẫu thân ôm một cái. Được đến mẫu thân đáp ứng, hai cái tiểu nhân nhi các loại hưng phấn, nhếch môi vội vàng hoảng cẳng chân nghiêng ngả lảo đảo chạy qua đi, ngã tiến mẫu thân ôm ấp. "Ân, thật là lại mềm lại hương a." "Hảo, đợi lát nữa chọn đồ vật đoán tương lai, các ngươi hai cái cần phải nghe lời, không nghe lời mẫu thân cần phải sinh khí muốn đét mông, đã biết sao?" Tiểu Nhớ Nhi cùng tính Toán tuy rằng không biết chọn đồ vật đoán tương lai là cái gì, nhưng nghe được mẫu thân sẽ sinh khí, sẽ đét mông, hai tiểu nhân nhi đầu như đảo tỏi không ngừng điểm điểm. Nhìn kia chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, hai tiểu nhân nhi tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nhìn đến như vậy bao lớn người ở, cũng là các loại hưng phấn. Theo sau theo hạo chấn vương ra ra lệnh một tiếng, bà Vũ liền đem hai cái tiểu nhân nhi ôm đến chọn đồ vật đoán tương lai địa phương, đem hai đứa. Nhỏ buông, cửu cửu mau chào, Nhớ nhi, mau chào. Tất cả mọi người kêu. Hai tỷ mỗi ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết các đại nhân ở gọi là gì. Cúi đầu nhìn dưới chân những cái đó ngoạn ý, mỗi người đều cầm một lần, lại không ấp nhiệt liền đổi đồ vật. Ở tất cả mọi người khẩn trương chờ mong hạ, hai tỷ mỗi cái gì cũng chưa cầm lấy tới, mà là thấy cách đó không xa ca ca xoái xoái. Ái cười hoạt bát mụi mụi đầu tiên là huy tay nhỏ, trong miệng kêu không rõ. Ràng âm. Ca ca tỷ tỷ thấy thế, cũng huy tay nhỏ, các loại kêu, sói xoái, xoái ca ca muốn, tuy rằng này chữ đức quáng, nhưng đại gia hỏa cũng coi như là minh bạch, đây là muốn ca ca quá khứ ý tứ. Sói sói nhìn hai cái đáng yêu tiểu muội muội, đối với các nàng cười, ở các nàng mãnh liệt tiếng gọi ấm ý, vội vàng chạy tới. Nhớ nhi, kiểu kiểu, hắc hắc, mau 6 tuổi xoái sói, nhìn hai cái muội muội, dị thường vui vẻ, tuy rằng đã nhìn một năm, chính là nhìn bọn. Muội muội mỗi ngày biến hóa, Hắn vẫn là cảm thấy xem không đủ, ở tất cả mọi người không biết này hai tiểu nhân nhi nhau chính là nào vừa ra thời điểm, chỉ thấy hai người đem trên mặt đất chất đống đồ vật toàn bộ bắt lại, sau đó giao cho ca ca. Ca cấp cấp, xoái xoái ngơ ngác tiếp theo muội muội cấp đồ vật, không biết các nàng làm gì vậy. Mẫu thân nói, bọn muội muội là chọn đồ vật đoán tương lai, các nàng bắt được cái gì các nàng sau này liền sẽ đối loại nào đồ vật càng. Cảm thấy hứng thú, chính là, này cho hắn lại là có ý tứ gì đâu. Cấp cấp, thẳng đến đem trên mặt đất sở hữu đồ vật đều phóng tới ca ca trong tay. Hai người mới hắc hắc cười, theo sau ở mọi người nhìn chầm chằm thời điểm. Hai người đồng bộ đem ca ca bắt lấy, bái ở ca ca trên người. Tất cả mọi người kinh ngạc ở, không nghĩ tới hai chị em tưởng chính là này vừa ra. Ý tứ này là, Nam cung cảnh kinh ngạc, nhìn bên cạnh An Hạ. An Hạ nhìn hai cái nữ nhi, treo gheo nói, đánh. Giá là tất cả đồ vật bao gồm Mỹ Nam đều phải đi. Nam cung cảnh bị nàng lời này chọc cười, ngay sau đó nói, ngươi bắt chu thời điểm phòng trưng cùng các nàng hai cái là giống nhau, cái gì đều phải, bao gồm ta. An hạ thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhìn như vậy nhiều người vây xem hải tử chọn đồ vật đoán tương lai, thấp giọng nói, không e lệ. Nhân sinh, có lẽ, đây là viên mãn, hải tử khỏe mạnh, người nhà khỏe mạnh, cả đời hạnh phúc. An hạ chỉ hy vọng, chính... Mình có thể như vậy vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, làm hạnh phúc người. Sao sao 12 năm sau, chuông bạc chết bệnh với đông thần phía bắc chấn nhỏ thượng. Nghe nói, chuông bạc chết thời điểm thực bình tĩnh, khóe miệng nàng mang theo nhàn nhạt cười. Tựa hồ thấy cái gì tốt đẹp sự tình. Nàng nguyện vọng, là táng ở lần đầu tiên cùng cửu thương tương ngộ trong rừng. Người nhà đồng ý nàng di nguyện, đem nàng sát chết tiếp hồi. Mai táng ở kia khối thổ địa thượng, tựa hồ rất nhiều năm. Sau Còn sẽ có như vậy một nữ hài tử ở cái kia cánh rừng vây khốn, gặp gỡ một cái thần giống nhau Nam Hải, đem chính mình cứu đi. Nhiều năm sau, An Hà cùng trượng phu Nam Cung Cảnh đi qua rất nhiều sơn xuyên, đi qua rất nhiều danh thắng cổ tích, xem qua rất nhiều người, sưu tầm cửu thương thân ảnh, nhưng Trung Quy, không có tìm được một cái giống cửu thương người. Nàng tưởng, có lẽ, hắn cũng không có đầu thai đến thời đại này. Rất nhiều rất nhiều năm, ở Nam Cung Cảnh nhiều. Năm điều tra lúc sau An Hà rốt cuộc biết được, nguyên lai, like, cửu thương đều không phải là bình phàm nhân loại, hắn cùng chuông bạc cảm tình, còn ở tiếp tục, tử vong, bất quá là hạ một người thế bắt đầu.